Nhưng mà kế tiếp một hồi biến cố, làm cho bọn họ tách ra dài đến 7 năm lâu. Đại Khái thoạt nhìn Đại Khái là một cái nam nữ chủ hoan hỉ hoan ra chuyện xưa, Tô Trầm Ngư trong lòng thoáng hiểu rõ, tiếp tục xem nhân vật tống tắt. Nữ chủ Nguyễn Chi Chi, từ nhỏ bị sủng đến đại, ra kính hậu đãi tính cách tùy tiện, tự luyến xú Mỹ, dáng người Mỹ diễm. ưu điểm là biết sai có thể sửa, khuyết điểm là sửa cũng bạch sửa. nay tính cách rất có ý tứ. Nam chủ Lục Phương Hàn, gia cảnh nghèo khổ, một bên đánh nhiều phân công duy trì chính mình sinh hoạt, một bên học tập, làm theo lấy niên cấp đệ nhất, chỉ số thông minh FG cao thấp. Tính cách thanh lãnh không thích nói chuyện, nhận thức Nguyễn Chi Chi sau, dần dần có được độc miệng thể chất. Nam nhị thẩm thác, cùng Nguyễn Chi Chi thanh mai trúc mã, tính cách ôn hòa, vẫn luôn yên lặng thích Nguyễn Chi Chi, biết Nguyễn Chi Chi thích Lục Phương Hàn, còn hỗ trợ xoa hợp hai người, cùng Lục Phương Hàn trở thành bạn tốt. Nam tam tư vô mặc lấy bằng hưu chi danh, minh luyến nguyễn chi trì đau khổ theo đuổi tính cách xa điêu tô trầm ngư đôi mắt tức khắc liền sáng quang xem nhân vật tóm tắt cũng đã có ba cái nam sinh thích nữ chủ lạm dư lại mấy cái nữ xứng nhân vật nhân vật tô trầm ngư liếc mắt một cái mang quá có điểm ấn tượng là được không như thế nào nhìn kỹ nhân vật giới thiệu xem xong kế tiếp nhân vật cảm tình trải qua nguyễn chi chi cùng lục phương hàn cao trung nhận thức. Ở lần lượt giao thủ chung, hai người hô sinh tính tố, ước định khảo cùng sở đại học. Kết quả, Lục Phương Hàn kiểm tra hoạn bệnh nặng, rất có thể tử vong, không nghĩ làm Nguyễn Chi Chi thương tâm, vì thế sửa lại trí nguyện, đi một khác sở thành thị, mất đi tung tích. Nguyễn Chi Chi vì thế bệnh nặng một hồi, bệnh hảo sau mãn huyết trở về, phong tỏa có quan hệ Lục Phương Hàn sở hữu ký ức, đại học thời điểm bị đạo diễn nhìn chúng diễn bộ phim truyền hình, một lần là nổi tiếng. trở thành đương hồng lưu lượng nữ minh tinh. Ở một lần phỏng vấn khi, bị người chủ trì hỏi còn có nhớ hay không mối tình đầu, nàng trả lời, ta mối tình đầu chính là cái hôn năm 250, đầu ngốc, ta nhớ hắn làm gì. Kết quả phỏng vấn xong, hồi trình trên đường gặp được Fancy, Nguyễn Chi Chi không thể không ở chợ lý điểm hộ hạ, nhảy tiến một chiếc còn không có xuất phát xe taxi, kết quả xe taxi đã có một vị hành khách. hành khách vừa vặn là miệng nàng cái kia hôn chướng 250, trăm đồ năm đồn ốc lục phương hàn năm đó khảo đến một thành phố khác hắn đại học học phí toàn miễn mỗi năm còn có thể bắt được phong phú học đồng đồng thời cùng bệnh ma đấu tranh cũng may cuối cùng kết quả là tốt hắn khỏi hẳn hắn lúc ban đầu cũng không tính toán đi tìm nguyễn chi chi bởi vì nguyễn chi chi quá lóa mắt lóa mắt đến hắn tâm sinh tự ti thẳng đến trong lúc vô tình cùng thẩm thác trả mặt là thẩm thác nói cho lục phương hàn Nhiều năm như vậy, Nguyễn Chi Chi kỳ thật vẫn luôn không có quyền hắn, làm hắn không cần lại cô phụ Nguyễn Chi Chi. Cuối cùng mở ra truy thê hỏa táng tràng hình thức. Chứ bỏ trung gian có mấy cái ngược điểm ở ngoài, toàn bộ hành trình cao ngọt vô ngược. Tô Trầm Ngư xem kịch bản thời điểm, cảnh điền liền cùng cái người hầu dường như ngồi ở bên cạnh, mắt trông mong mà quan sát nàng, thấy nàng toàn bộ hành trình biểu tình đều ở vào một cái sung sướng trạng thái sau, cái này tâm phong tới đế. Cô nãi nãi rất thích. Hắn hiện tại đối Tô Trầm Ngư cũng coi như có tương đối thâm nhập hiểu biết, chỉ cần nàng nổi lên hưng thú thích nói, khẳng định sẽ vì cái này nhân vật nỗ lực một chút, làm đạo diễn nhìn đến nàng thành ý. Hắn tin tưởng nhà hắn cô nãi nãi, diễn một cái nguyễn chi chi, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Trầm Ngư khép lại kịch bản, cảnh điền tinh thần chấn động, thế nào? Không tồi. Nàng đôi mắt tinh tinh lượng, vui dạo rực gật gật đầu, có ba cái xoái ca ca thích. Cảnh Điền, hắn hỏi không phải cái này. Người nói cái này thí diễn, muốn như thế nào cái thí pháp? Kịch bản cuối cùng vài tờ phụ chính là thí diễn nội dung, không nhiều lắm, tam trắng diễn. Một hồi nam nữ chủ đánh nhau. Một hồi nam nữ chủ ái muội trong lúc ngọt ngào trộm kéo tay nhỏ. Một hồi nam chủ không từ mà biệt, nữ chủ nằm ở giường bệnh, hạ quyết tâm quên mất nam chủ. Cảnh Điền nói, ba ngày sau, hoa khai phú quý khách sạn phòng họp. Chúng ta đi chỗ đó thí. Tô Trầm Ngư gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Cảnh điên rời đi sau không bao lâu, Mạc Nhị tới, hoa công phủ kia đóng tiểu dương lâu chỉ kém cuối cùng một chút thủ tục, chính là nàng quyền tài sản. Hôm nay thứ bảy, Tô Trầm Ngư tâm tình sung sướng, quyết định cùng Mạc Nhị đi xem nàng đệ nhất đóng biệt thự cao cấp. Lúc trước xem qua video cùng hình ảnh, Tô Trầm Ngư đối phòng ở có nhất định hiểu biết, nhưng mà chờ chân chính tới rồi địa phương, nàng mới phát hiện. này đóng tiểu dương lâu so hình ảnh còn muốn xinh đẹp sân bên ngoài là một cái vờn quanh nhân công dòng suối nhỏ trong viện có dây nho núi giả bàn đu dây Này một mảnh vòng ra tới đảo giống cái thế ngoại đảo nguyên đặc biệt nàng phòng ngủ tam vòng tròn lớn giường nhìn đến giường trong nháy mắt kia nàng chỉ nghĩ nằm ở mặt trên đánh cái lan này đó đều là nguyên lai like kia ra chủ người lưu lại nàng hỏi đương nhiên không phải mặc nhị ấn xuống tay chung rẽ một cái nút bức màn thẳng ra lộ xuất ngoại mặt rộng lớn ban công mấy ngày nay ta giúp ngươi đem nguyên lai like có thể đổi ra cụ đều thay đổi tô trầm ngư hơi kinh đều thay đổi mặc nhị gật đầu ta tưởng ngươi sẽ không thích người khác dùng quá gia cụ ngươi không phải đã nói muốn một chương có thể ở mặt trên tùy tiện lăn lộn giường lớn sao nay trương giường ta tìm người định chế vỏ chăn cũng là tuyển tô trầm ngư thích đáng yêu phong cách mặc nhị ta còn là cho ngươi phát tiền lương đi Tô Trầm Ngư cuối cùng có điểm tưởng khen thưởng đại thái giám điểm gì đó cảm giác. Mạc nhị nhìn nàng một cái, ngươi tưởng phát nói liền phát đi. Dạo xong Tô Trầm Ngư chỉ có một ý niệm, nàng muốn lập tức dọn tiến vào Nhưng là, hoa công phủ khoảng cách xe đại xe trình một giờ, nay vẫn là ở không kẹt xe dưới tình huống, nếu là kẹt xe nói. Mạc nhị tựa hồ biết nàng nội tâm ở dối rắm cái gì, cười khẽ, ngươi về sau đóng phim nói, kỳ thật hồi trường học thời gian rất ít. Một câu, khiến cho Tô Trầm Ngư trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng. Biệt thự cao cấp mua không được, không rất đáng tiếc. Tô Trầm Ngư quyết định chuyển nhà. Hoa một ngày thời gian chuyển nhà, Tô Trầm Ngư tự mình xuống bếp, thỉnh người đại diện cùng hai vị trợ lý xoa một đốn cái lẩu, ăn xong, lôi kéo lao phật ra cùng đỏ thấm đi bên ngoài lưu một vòng. Cảnh nam cùng đào đào rời đi thời điểm, người sau nhịn không được hỏi mặc nhị, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi sao. Nàng hết sức cảnh giác, Mạc Nhị, nhà ta cũng ở bên trong này. Đào Đào, cảnh điển. Tô Trầm Ngư ngày hôm qua liền biết Mạc Nhị cũng trụ Hoa công phủ, ly nàng tiểu dương lâu có một khoảng cách. Mạc Nhị cũng không có ỷ vào chính mình cũng trụ Hoa công phủ liền tiếp tục lưu lại, rất có đúng mực mà cáo từ rời đi. Tô Trầm Ngư bọn người đi xong rồi, đi đến thư phòng, rất có ý thức trách nhiệm mà cân nhắc Nguyễn Chi Chi cái này nhân vật. Trong thư phòng cũng có sofa, nàng hoa ở trên sofa, Lại lần nữa nhìn biến thí hí kịch buồn, trên đường Vinh Thẩm tới tranh. Vinh Thẩm là Mạc Nhị tìm ra chính, kiêm quản ra trước. Vinh Thẩm nguyên bản là chuyên môn hầu hạ Mạc ra, đã tới rồi về hưu tuổi, nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Nhị vẫn là cảm thấy từ nàng tới chiếu cố Tô trầm Ngư sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Đối Vinh Thẩm tới nói, có việc Nhi làm mới có tinh thần, nàng phi thường cao hưng chính mình có thể nhận được cái này việc. Tô trầm Ngư thực vừa lòng. Nàng rốt cuộc không cần chính mình động thủ làm vệ sinh. Vinh thẩm đại khái 50 tuổi tả hữu, cười rộ lên thực hiện từ thân hòa, nàng bưng ly dưỡng sinh trà đặt ở tô trầm ngư trước mặt, đây là ta quê quán phương thuốc, thượng vị cố chủ uống lên, nói là hiệu quả không tồi, tô tiểu thư cũng có thể thử xem. Cảm ơn Vinh thẩm. Vinh thẩm biết điều mà rời khỏi, không hề quấy dày tô trầm ngư. Mới đầu Vinh thẩm còn tưởng rằng tô trầm ngư là mạc nhị người trong lòng, mới như vậy phí tâm tư. bất quá trải qua nàng lúc trước quan sát nàng giống như đã đoán sai tô trầm ngư thử tìm sắm vai nguyễn chi chi cảm giác trận đầu diễn cùng nam chủ đánh nhau cái này nàng lành nghề trận thứ hai cùng nam chủ ái mội kéo tay nhỏ lúc này nguyễn chi chi tâm lý hoạt động hẳn là thẹn thùng tô trầm ngư một bên cân nhắc vừa đi đến trước gương đối với gương làm mấy cái biểu tình tự mình cảm giác tốt đẹp diễn kịch sao nhiều đơn giản sau đó là nam chủ không từ mà biệt Nội tâm đau xót. Tô trầm ngư trình chữ to mà nằm trên mặt đất, đại nhập thích người không từ mà biệt. Qua một lát, nàng chấp chấp khô khốc đôi mắt, chầm rãi đánh cánh áp. Còn có hai ngày thời gian, nếu không chơi một lát trò chơi lại tìm cảm giác. Quá mệt nhọc, vẫn là trước ngủ một giấc, tỉnh ngủ nói không chừng liền có cảm giác. Vinh thẩm thấy thư phòng đèn còn sáng lên, nhẹ nhàng vặn ra môn, liền nhìn đến ban đầu nằm ở trên sofa nữ hải, hiện tại quỳ dạp trên mặt đất kịch bản ném ở nơi xa, ngủ đến phá lệ thơ ngọn. Vinh thẩm hơi tưởng tượng, không có đánh thức tô trầm ngư. Hiện tại người trẻ tuổi rời giường khí đại, ngủ đến như vậy hương, vẫn là đường đánh thức. Vì thế, hoàng hậu nương nương chuyển nhà ngày đầu tiên, không có ngủ ở nàng tầm tâm niệm niệm giường lớn, mà là ở thư phòng thảm ngủ một đêm. Cũng may máy sưởi đủ đủ, thảm ấm áp, một chút cũng không lạnh. Ngày hôm sau 10 giờ tả hữu, mặc nhị lại đây, còn mang đến đầu bếp. Lúc đó Tô Trầm Ngư trầm mê trò chơi, Mạc Nhị hỏi, không thấy kịch bản sao? Nhìn a, Ngày mai liền phải đi thử diễn, tìm được cảm giác sao? Đương nhiên rồi! Tô Trầm Ngư cũng không ngẩng đầu lên. Mạc Nhị lại nói, kia muốn hay không ta đưa ngươi cộng sự, lại quen thuộc quen thuộc. Tô Trầm Ngư xua tay, đôi mắt cũng chưa rời đi màn hình, không cần, chút lòng thành, buồn cung đã tưởng hảo như thế nào diễn. thấy thế, Mạc Nhị không hề nói cái gì. Qua một lát, Mạc Nhị lại ra tiếng, tưởng đường xưa Nam Một là ai sao? Cái này Tô Trầm Ngư rốt cuộc có phản ứng, nàng từ màn hình ngẩng đầu, ngươi biết. Điên ca nói Nam Một cùng mấy cái Nam xứng người được chọn đều còn không có định. Ta nhờ người hỏi thăm hạ. Mạc Nhị đem trong tay lột tốt quả vải đưa qua, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Nam Một đại khái là trù diệt an. Tô Trầm Ngư, ha! Tay run lên, nàng không tiếp được quả vải. Nam một là heo heo ca. Cùng lúc đó, Chu Diệc Can cũng ở cùng người đại diện tiền dịch Phong nói chuyện, trước mặt hắn bãi, là trí tốt nhất chúng ta hoàn chỉnh kịch bản. Chu Diệc Can là âm nhạc giới đại lão, thực hiện nhiên hắn tưởng đổi nghề, ca sĩ đổi nghề diễn viên ở trong vòng cơ hội là thuận lý thành chương sự, đại bộ phận ca sĩ xuất đạo nghệ sĩ, có cơ hội nói, đều sẽ lựa chọn đóng phim đương diễn viên. Có rất nhiều vì hứng thú, có rất nhiều vì tiền. có thuần túy là tưởng nếm thử tân lĩnh vực. Chu Diệc An chính là cuối cùng cái loại này. Hắn trước kia cũng chụp quá mấy bộ diễn, đều là một ít vai phụ, lần này có thể trực tiếp điều động nội bộ trí tốt nhất chúng ta năm một, không cần thí diễn, cũng là một cái đại đột phá. Đây là hắn đệ nhất bộ chính thức diễn, vẫn là rất coi trọng, thuận miệng hỏi câu, nữ nhất Hảo là ai? Tốt nhất là hắn biết đến, tính cách không tồi, Hảo ở chung, ở trong vòng càng lâu, càng có thể cảm nhận được nghệ sĩ hảo ở chung có bao nhiêu quan trọng gặp được cái loại này tính tình không tốt thích chơi đại bài còn phải duy trì mặt ngoài quan hệ tâm mệt bất quá loại này khả năng tính quá thấp hắn ở trong lòng phóng thấp yêu cầu lớn lên xinh đẹp không tùy tiện làm yêu là được liền nghe người đại diện tiền dịch phong nói còn không có xác định nhưng ta nghe phiến phương bên kia nói có khả năng sẽ là tô trầm ngư bất qua yêu cầu khảo sát một chút tạm thời cầu chưa định Chu Diệc An, cư nhiên là Tiểu Trầm Ngư. Kỳ thật nói đến, Chu Diệc An cùng Tô Trầm Ngư tổng cộng ở chung cũng không nhiều ít, một lần là thu Mỹ Diệu sinh hoạt hai, một lần là thu nhà Ma thăm mật ký, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy ngày. Nhưng người với người chi gian duyên phận chính là kỳ quái, xem đôi mắt người, thấy thế nào đều thích. Chu Diệc An liền rất thích Tô Trầm Ngư, đương nhiên, phần yêu thích này cũng không trộn lẫn nam nữ phương diện cảm tình, càng như là bằng hữu. hoặc là ca ca đối mỗi mỗi cái loại này thích. Tưởng tượng đến đối tượng hợp tác sẽ là Tô Trầm Ngư, Chu diệc Can tức khắc cảm thấy chính mình bị trời xanh chiếu cố. Tiểu Trầm Ngư thật tốt ở Trung A. Chu diệc Can lập tức lấy ra di động liền phải liên hệ Tô Trầm Ngư, người đại diện tay mắt lanh lẹ mà ngăn trở hắn, phiến phương cũng không có quyết định liền dùng nàng, vạn nhất nàng thí xong diễn phiến vương không cần, đến lúc đó nhiều xấu hổ. ngươi không hiểu biết nha đầu này, không có nàng sẽ không. chu diệc căn nói một cái đơn giản thí diễn không làm khó được nàng bất quá hắn vẫn là kiềm chế chờ tin tức xác định xuống dưới lại tìm kia nha đầu cũng không muộn thân ở hoa khai phú quý khách sạn phòng họp ngồi ở hội nghị bàn mặt sau trí tốt nhất chúng ta đạo diễn phó đạo diễn tổng biên kịch gặp được tô trầm ngư tô trầm ngư ngoan ngoãn mà đứng tươi cười hơi có chút thèm thùng tùy ý bọn họ đánh giá vừa đến khách sạn đã bị thông chi đạo diễn đã tới rồi Sợ tới mức cảnh điền nhìn vài biến thời gian, cho rằng bọn họ đến trễ. Sau đó thấy thế nào bọn họ đều so ước định thời gian trước tiên nửa giờ đến, cũng không có đến trễ. Sau đó mới biết được, trừ bỏ Tô Trầm Ngư tới thí diễn, còn có người khác, nghe nói là thí nam nhị nam số 3. Đạo diễn họ Trần, phó đạo diễn họ Lâm, tổng biên kịch là vị 40 tuổi tả hưu nữ tính, họ La. Ba người đầu tiên là tương đối nghiêm túc mà đánh giá Tô Trầm Ngư. Chờ đánh giá xong sau, lại đồng thời cười, nghiêm túc bầu không khí tức khắc tiêu tán. Chân đạo gật gật đầu, nói, ngoại hình cùng Nguyễn Chi Chi gần sát. Lâm đạo tương đối bảo thủ, chính là khí chất quá mềm quá ngọt. La Biên nghe hắn câu này, lập tức nói, Lâm đạo, ngươi xem không thấy cực hạn cầu sinh. Lâm đạo mờ mịt, là cái chân nhân tú sao. La Biên nói, ngươi nếu là xem qua cực hạn cầu sinh nói, liền biết tô trầm ngư không chỉ là mềm ngọt ngon miệng. Không tin ngươi hỏi Trần Đạo. Tô Trầm Ngư nghe bọn họ ba người gác chô đó dịu rít nửa ngày thảo luận chính mình, chính là không tiến vào chính đề, tốt xấu nàng lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này. Khu, nàng khụ một tiếng, cường thế trương hiển chính mình tồn tại. Ba vị đại lão lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, nhớ tới chính sự, Trần Đạo cười ha hả mà nói, bắt đầu đi. Tô Trầm Ngư vừa muốn bắt đầu, Trần Đạo lại nói, từ từ, cho ngươi tìm cái cộng sự. phòng họp đại môn đẩy ra một cái tuấn tiếu soái ca xuất hiện tô trầm ngư ánh mắt sáng lên tuy rằng nàng không quen biết nhưng nhìn mặt tương đối quen mắt phỏng chừng là có danh tiếng tiểu thị tươi chân thật dài Chân đạo nói chu tăng đồng ngươi phối hợp một chút tô trầm ngư chu tăng đồng tốt. tô trầm ngư ta trận đầu diễn là nguyễn chi chi cùng lục phương hàn đánh nhau chu tăng đồng ta biết hắn như là đang nói ngươi phóng ngựa lại đây Ngay sau đó Chu tang Đồng sắc mặt liền biến lạnh, Lanh Trung mang theo giận hắn nhập diễn. Tô Trầm Ngư nghĩ thầm hắn không phải thí Lục Phương Hàn đi, như thế nào đối Lục Phương Hàn còn rất hiểu biết, có cái kia vị. Trận này đánh diễn là Nguyễn Chi Chi không cẩn thận đem Lục Phương Hàn làm công địa phương đạo cụ lộng hư, Lục Phương Hàn cho rằng Nguyễn Chi Chi cố ý lộng hư, Nguyễn Chi Chi xin lỗi cũng hứa hẹn mua còn hắn, nhưng Lục Phương Hàn như cũ không tin, còn lộ ra chán ghét biểu tình. nguyễn chi chi liền xông lên đi đâm hắn sau đó hai người song song ngã xuống đất lục phương hàn bằng vào nam sinh lực lượng quay cuồng đem nguyễn chi chi ấn ở trên mặt đất hai người đánh nửa ngày cuối cùng hình thành ái mọi tư thế tô trầm ngư hóa thân thành nguyễn chi chi đầu góc hồi tưởng nhớ kỹ lời kịch nàng nói lục phương hàn ngươi đừng quá quá mức ta nói không phải cố ý lộng hư bồi ngươi chính là đối diện chu tang đồng nhìn nàng một cái trong ánh mắt lộ ra chán ghét xoay người liền đi Tô trầm ngư tiến lên chu tăng đồng rất phối hợp hai người cùng nhau ngã xuống sau đó chu tăng đồng yêu cầu đem tô trầm ngư lật qua tới phản ngăn chặn tiếp theo tô trầm ngư biểu hiện ra nguyễn chi chi bị phản ngăn chặn kinh hoàng, vô thố cùng với cùng lục phương hàn thân mật tương gián thẹn thùng đúng lúc này tô trầm ngư nhìn đến chu tăng đồng ngã xuống đi địa phương cư nhiên có cái mũi nhọn chiều thượng đinh ngũ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tô trầm ngư mũi chân hướng trên mặt đất thật mạnh một chút Tiêu chấp dôi tay bắt lấy Chu Tăng Đồng trên eo quần áo, tiếp theo nàng chính mình vòng eo bốn éo. nghe được chính mình eo phát ra một tiếng bất tường răng rác, nhưng cũng may kết quả là tốt, nàng đem Chu Tăng Đồng quăng đi ra ngoài. Chu Tăng Đồng. Những người khác. mươi 81 trả xanh 81 bước canh 2 canh 3. 081. Sự tình phát sinh quá nhanh. Ở người khác xem ra chính là Tô Trầm Ngư êm đẹp, đột nhiên đem Chu Tăng Đồng quăng đi ra ngoài. Phải biết rằng lúc này Chu tang Đồng đã hướng trên mặt đất đảo, mà Tô Trầm Ngư cũng nhằm phía hắn, ngắn ngủn 0.001 giây thời gian nội, nàng chẳng những ngừng chính mình ngã xuống đi hướng thế, hoặc là nói nàng kỳ thật là lợi dụng chính mình đi xuống đảo hướng thế, thông qua kia hôn éo, hóa thành đem Chu tang Đồng vứt ra đi lực lượng. Giống như ma thuật giống nhau. Chu tang Đồng thật sự bị quăng đi ra ngoài. Nàng không thể hiểu được làm như vậy hành động là vì cái gì. Chu Tăng Đồng không chịu không chế mà ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt biểu tình có thể nói là phi thường mở mịt. Ba vị ngồi đại lao thậm chí từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tê một cổ mất tự nhiên độn đau từ trên eo chuyển đến, Tô Trầm Ngư hiện tại tư thế trình một cái đảo ưu. Nàng nhưng thật ra sảng khoái mà đem Mỹ nhân cứu, nhưng nàng đã không có dư lực lại chống đỡ chính mình đứng vững, khá vậy không nghĩ bị đinh mũ chặt ta Vì thế Linh Cơ vừa động, nghìn cân treo sợi tóc hết sức hạ eo. đôi tay phản chống đỡ mặt đất kia cái đinh mũ liền ở nàng trong tầm tay không xa nàng nhẹ thư khẩu khí con cua giống nhau hoành dịch vài bước vì bảo trì hình tượng chậm rãi đem eo thẳng lên trong nháy mắt kia nàng thiếu chút nữa khóc ra tới sau đó không kiên trì trụ một mông ngồi dưới đất vươn một ngón tay oán hận mà chỉ hướng mặt đất ý bảo bọn họ xem mấy người theo nàng ngón tay phương hướng thấy được kia cái mũi nhọn chiều thượng đinh mũ tức khắc minh bạch Tô Trầm Ngư vừa rồi hành động là có ý tứ gì? Đinh mũ chiều dài giống nhau ở một cm tả hưu, Chu Tăng Đồng chỉ xuyên kiện bạch sắc áo sơ mi, một khi hắn ngã xuống đi, kia cái đinh mũ đem châm kín mít mà chui vào thân thể hắn, mà hắn vừa rồi ngã xuống phương hướng, rất lớn xác suất phần đầu sẽ cùng đinh mũ tiếp xúc. Như vậy hậu quả. Như vậy tưởng tượng, hai vị đạo diễn cùng biên kịch, phía sau lưng nháy mắt mạo mồ hôi lạnh. Lúc này, Chu Tăng Đồng cũng phản ứng lại đây, hán tử trên mặt đất lên, thành y đúng mà đối Tô Trầm Ngư nói câu cảm ơn. Không ai tưởng thể hội đinh mũ chắt ở trên đầu cảm giác. Không khách khí. Tô Trầm Ngư lắc đầu, ngươi là tới phối hợp ta, nếu là ngươi bị thương, ta sẽ hay náy. Chu Tăng Đồng phát hiện mặt nàng sắc tái nhợt, trên trán tẩm ra mồ hôi trâu, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không hỏi con hảo, vừa hỏi, trước mặt nữ hải vành mắt nháy mắt đỏ. Nàng xua xua tay, dùng kiên cường ngựa khi nói, không có việc gì. Khả năng eo xoay hạ. Chu Tăng Đồng đại nhập nàng là bởi vì cứu chính mình bị thương, lập tức gấp giọng nói, đạo diễn, đến đưa nàng đi bệnh viện. Ai? Nàng liên tưởng bắt một chút mỹ nhân hảo cả mà tôi tô trầm ngư chống mặt đất đứng lên, không cần không cần, chỉ là một chút vấn đề nhỏ, thực mau liền hảo, còn muốn thử diễn đâu. Chu Tăng Đồng thấy nàng đứng dậy. Quay người thật cẩn thận nâng dậy nàng. Hai vị đạo diễn cùng biên kịch vây lại đây quan tâm mà do hỏi, Tô Trầm Ngư kiên định mà tỏ vẻ không có việc gì, lúc này mới miễn đi bệnh viện. Có thể là ta vừa rồi không cẩn thận rơi xuống. La biên xin lỗi mà nói, đem đinh mũ nhặt lên tới, lòng còn sợ hãi, là một cái biên kịch, trên người nàng thường xuyên sẽ mang theo đinh mũ đinh một ít đồ vật. Có lẽ lúc trước lấy đồ vật thời điểm rơi xuống một viên. hơn nữa vị trí cùng ánh đèn nguyên nhân, căn bản không phát hiện. Ngươi thật sự không có việc gì. Chu Tăng Đồng vẫn là có chút không yên tâm, cuộc đời bị một người nữ sinh đánh bạc mệnh tới cứu hắn, nếu Tô Trầm Ngư vừa rồi tay không chống được mặt đất, đinh mũ chắc đến chính là nàng, Chu tang Đồng trong lòng tư vị ngũ vị tạp trần. Hắn nghe qua Tô Trầm Ngư tên, rốt cuộc gần nhất nàng, quá phát hỏa. Nhưng hắn cùng Tô Trầm Ngư lại không quen biết, Nhiều lắm không cẩn thận nhìn đến tin tức thời điểm ngắm liếc mắt một cái, căn bản không chú ý quá. Đạo diễn làm hắn phối hợp Tô Trầm Ngư, với hắn tới nói, Tô Trầm Ngư chỉ là một cái xa lạ cộng sự mà thôi, kết thúc trận này diễn, về sau có thể hay không tái kiến, có hay không cơ hội hợp tác, hắn đều sẽ không để ý. Hiện tại không giống nhau. Tô Trầm Ngư chi với hắn, tự nhiên không hề là người xa lạ. Tô Trầm Ngư lắc đầu, trở về sát điểm dược rượu là được. Đạo diễn, trận này diễn, muốn trọng tới sao? Tiếp thu đến nàng mắt trông mong tầm mắt, này tiềm ý tứ ba vị đại lão nơi nào nghe không hiểu, bởi vì ta anh Dũng hành vi, miễn trừ một hồi tai nạn, dẫn tới eo bị vạn thương, đều như vậy không biết xấu hổ còn làm ta trọng tới sao? Không cần. Trần đạo nhìn mắt thân giấy bản thảo, lên tiếng, tiếp theo trang Chu tang Đồng tiếp tục phối hợp nàng. Chu tang Đồng thật mạnh gật đầu. Trận thứ hai thí diễn. Nguyễn Chi Chi cùng Lục Phương Hàn lúc này đã hộ sinh tỉnh tố, nhưng lại ở vào hầu ngọ tái mùa kỳ, ai đều không có làm rõ, nhưng bọn hắn rồi lại cho nhau minh bạch đối phương tâm tư. Mỗi cái cuối tuần Nguyễn Chi Chi cùng Lục Phương Hàn sẽ đi thị thư viện, ở chỗ này Lục Phương Hàn thế Nguyễn Chi Chi học bù. bổ xong khóa, hai người một đường tản bộ về nhà, sóng vai mà đi, hai người đôi tay thường thường cọ qua, cuối cùng Nguyễn Chi Chi lấy hết can đảm đi dắt Lục Phương Hàn tay. Tô Trầm Ngư cùng Chu Tăng Đồng từ cửa phương hướng chậm rãi đi tới. Nàng nói lời kịch. Thứ tư tuần sau bắt chức hảo, Nếu là ta khảo đến tiền tam trăm tên, ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta nha? Chờ ngươi khảo đến, sẽ biết. Ta hiện tại liền muốn biết. Lục Phương Hàn chỉ cười không nói, tiếp tục đi. Tô Trầm Ngư cúi đầu, xem bọn họ ngẫu nhiên đan sen tay, tức khắc phát hiện một cái điểm. Chu Tăng Đồng tay hảo đang yêu, bên người nàng nhận thức mỹ nhân. mỗi người ngón tay thoát non dài khớp xương rõ ràng có thể cầm đi đương dấu điểm chỉ cái loại này duy độc chu tăng đồng hắn ngón tay cư nhiên bụ bấm, không chỉ có như thế mỗi căn ngón tay chiều dài không ở đạt tiêu chuẩn tuyến nhưng cũng không mập mạp ngược lại có loại trắng non đáng yêu chu tăng đồng dài quá trương xoáy khí mặt ngón tay lại ngắn ngủn mập mạp dị thường đáng yêu tương phản a tô trầm ngư ngượng ngùng mà bắt lấy chu tăng đồng tiểu béo tay nàng không thấy được Hội nghị bàn mặt sau, đạo diễn cùng biên kịch thần sắc, bình tĩnh đến gần như quỷ dị. Trận thứ hai thí diễn kết thúc. Cuối cùng một hồi không cần cộng sự phối hợp nàng, Chu Tăng Đồng dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Tô Trầm Ngư, hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời khỏi phòng họp. Đệ Tam Diễn không có lời kịch, phải dùng ánh mắt, biểu tình, động tác chờ tới biểu hiện ra tâm chết, buông lục phương hẳn cái này không tuân thủ ước định không tử mà biệt hôn đảng. Tô Trầm Ngư yên lặng khóc trong chốc lát, kéo ra bên cạnh ngăn kéo, lấy ra nàng cùng lục phương hàn quá vãng chụp quá ảnh chụp chờ ký ức, làm ra xé nát động tác, sau đó đem chúng nó ném vào thùng rác. Làm xong này hết thảy, nàng lau sạch nước mắt, dối người, cười. Đạo diễn, ta diễn xong rồi. Tô Trầm Ngư tin tưởng tràn đầy mà nhìn ba vị đại lao, phát hiện ba người bọn họ cúi đầu, dùng bút trên giấy viết cái gì, cư nhiên không ai để ý tới nàng. Lâm đạo trước ngường đầu, như là phản ứng lại đây Tô Trầm Ngư diễn xong rồi, nói chuyện ngươi đối Nguyễn Chi Chi cái này nhân vật cái nhìn đi. Cái nhìn. Tô Trầm Ngư hơi tưởng tượng, nói, Nguyễn Chi Chi người này, nhìn như tùy tiện, kỳ thật nội tâm rất tinh tế, mỗi người đều nói nàng tính cách hảo hảo ở chung, không mang thủ, hoặc là không nhớ chết thủ, nhưng nàng không mang thủ chẳng qua là đối nàng những người đó không thèm để ý mà thôi, chỉ có để ý người mới có thể làm nàng để bụng. Lục Phương Hàn ở nàng thích nhất hắn thời điểm, không từ mà biệt, nàng hạ quyết tâm quên mất hắn, nhưng mà nàng đối Lục Phương Hàn để ý, đã khắc vào linh hồn, càng là liệu mạng muốn quên mất, lại là nhớ rõ sâu nhất, miệng nàng thượng không nói, lạc quan rộng rãi, chỉ có nàng chính mình biết, Lục Phương Hàn người này, thành nàng chấp nghiệm. Cho nên bọn họ 7 năm sau gặp lại, nàng đối Lục Phương Hàn mỗi một lần trừng phạt, cũng là thử, thử Lục Phương Hàn có hay không trong lòng, có hay không nàng. Khả năng nàng chính mình cũng không biết, chính mình đối lục phương hàn ái có bao nhiêu sâu. Ở Tô Trầm Ngư nói lời này khi, Trần Đạo cùng La Biên ngẩng đầu lên. Chờ Tô Trầm Ngư nói xong, La Biên cười ha hả nói, người đối Nguyễn Chi Chi hiểu biết rất sâu nha. Tô Trầm Ngư khiêm tốn nói, hẳn là. La Biên muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn về phía Trần Đạo, ý bảo hắn tới, Trần Đạo buông trong tay bút, nói đến, Tô Trầm Ngư còn khá tò mò bọn họ trên giấy viết cái gì. Chẳng lẽ là tự cấp nàng chấm điểm? Nàng đối chính mình kỹ thuật diễn tương đương tự tin, buồn cung kỹ thuật diễn, chính là liền cầu hoàng đế đều đã lừa gạt. Nhưng mà Trần Đạo há miệng thở dốc, lại là nói, trở về đi, trên eo vặn đến địa phương nhớ rõ sát rực rượu. Loa, hắn này phản ứng có ý tứ gì? Buồn cung diễn đến không tốt. Loa nhanh chóng trả lời, sao có thể? Nương nương diễn đến phi thường đồng. Tô Trầm Ngư yên tâm. Nàng ngoan ngoãn mà rời đi mở cửa đi ra ngoài, cảnh điền cùng mạc nhị đều ở bên ngoài chờ nàng, không thấy được chu tăng đồng, nhưng thật ra còn có một nhóm người, hẳn là tới thi nam xứng, tô trầm ngư nhìn mắt cái kia tuổi trẻ nam diễn viên, nam diễn viên từ đầu tới đuôi đều cúi đầu, không hướng bên này xem một cái. Lớn lên không phải nàng thích loại hình. Tô trầm ngư thu hồi tầm mắt, cho cảnh điền một cái đợi chút nói ánh mắt. thẳng đến bên người không người ngoài sau Cảnh Điền mới xoa xoa tay gấp không chờ nổi hỏi thế nào, đạo diễn nói như thế nào, hẳn là thực vừa lòng đi. Tô Trầm Ngư nói không như thế nào lợi bình, làm ta trở về. Cảnh Điền mày nháy mắt liền ninh lên, không lợi bình, không nên a. Buồn cung diễn đến hảo, còn muốn như thế nào lợi bình? Liền tính diễn đến hảo, kia tổng nên nói hai câu trường hợp lời nói như thế nào khiến cho đi trở về. Tô Trầm Ngư ngắm hướng hắn, đôi mắt nửa mị. ngươi này biểu tình có ý tứ gì không tin bổn cung nói không phải cảnh điên chạy nhanh lắc đầu đạo diễn chỉ nói làm ngươi trở về có nói trở về chờ tin tức linh tinh sao a tô trầm ngư cười lạnh ngươi cho rằng ta không biết trở về chờ tin tức năm chữ chính là cự tuyệt sao chân đạo nói trở về đi ba chữ cảnh điền thoáng yên tâm chẳng lẽ cô mãi mãi diễn đến đặc biệt hảo? hảo đến đạo diễn chọn không làm lỗi cho nên không có biện pháp lợi bình Hẳn là như vậy. Lúc này, trong phòng hội nghị, hai vị đạo diễn cùng biên kịch đang ở kịch liệt thảo luận. Tô Trầm Ngư là có kỹ thuật diễn trong người. Ba người đều phi thường khẳng định điểm này. Hơn nữa nàng kỹ thuật diễn phi thường có kỹ xảo lâm đạo hồi ức, đặc biệt nàng cuối cùng kia chàng khóc diễn, đắn đo đến phi thường đúng chỗ. Khi nào khóc, khi nào thu, khóc thời điểm lưu lộ cái dạng gì cảm xúc, thu hồi tới trạng thái. Cho ta cảm giác. Nàng chính là vì diễn kịch mà diễn kịch. Không sai. Đây là ba người lớn nhất cảm thụ. Nàng hoàn toàn đi vào diễn. Trần Đạo bổ sung một câu. La Biên nói, nhưng nàng đối Nguyễn Chi Chi cái này nhân vật, sắc thật hạ công phu hiểu biết quá. Mặt khác hai người gật đầu. Nhưng mà nói như thế nào đâu, trừ bỏ trận đầu thất bại diễn, mặt sau hai chàng, chỉnh thể thoạt nhìn. Phi thường biến níu. Tựa như một cái ninh bám lấy cục bột. Thấy thế nào đều không thích hợp, nhưng là ninh bám lấy cục bột liền không phải cục bột sao. Thế cho nên ba vị cũng không biết hẳn là như thế nào cụ thể lợi bình, dứt khoát liền không lợi bình. Kỹ thuật diễn, Tô Trầm Ngư xác thật có. Chỉ cần nàng có kỹ thuật diễn trong người, Nguyễn Chi Chi cái này nhân vật chính là nàng. Làm Tô Trầm Ngư lại đây thí diễn, mục đích là xem nàng tiềm lực, có hay không cái kia năng lực khống chế Nguyễn Chi Chi cái này nhân vật. tuy rằng trí tốt nhất chúng ta không phải đặc biệt đại chế tác nhưng thiến phương cũng là ra vài bộ danh tiếng giả tính đều không tồi phim truyền hình ở tuyển giác phương diện sẽ nghiêm cẩn rất nhiều nhưng lúc này bọn họ ngược lại càng hy vọng tô trầm ngư là trường cái gì đều sẽ không giấy trắng chỉ có giấy trắng mới có thể làm đạo diễn tưởng như thế nào họa như thế nào họa này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên diễn kịch hơn nữa chỉ là thí diễn đoạn ngắn tới rồi phim trường có trần đạo chỉ đạo khẳng định liền không có gì vấn đề. La biên vẫn là thực thích tô trầm ngư, cố nhiên bên trong có tô trầm ngư lúc trước cứu chu tăng đồng thêm phân, miễn đi bọn họ rất nhiều phiền thoái, Cũng có tô trầm ngư vừa rồi kia đoạn đối nhân vật phân tích, thứ nơi này có thể cảm giác được tô trầm ngư nghiêm túc đối. nàng đống nhiên suy nghĩ cẩn thận kia cổ huy không đi biệt liễu là cái gì? là nghiêm túc. tô trầm ngư đối kia hai chẳng diễn, cũng không có nghiêm túc. Không nghiêm túc tự nhiên nhập không được diễn. Nàng kia hai chàng cùng với nói là diễn kịch, chi bằng nói là nàng ở hoàn thành một cái nhiệm vụ, hoàn thành liền thở phào nhẹ nhõm. La Biên đang muốn nói ra chính mình phán đoán, nhìn hai vị đạo diễn, yên lặng cơm miệng, nàng đều có thể nghĩ đến, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tô Trầm Ngư bọn họ còn chưa đi ra khách sạn, ở thang máy kia gặp được vội vàng mà đến Chu Tăng Đồng. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chu Tăng Đồng có chút ngượng ngùng. Nhưng ngữ khí thập phần chân thành. Bên cạnh hắn đi theo người đại diện, đối tô trầm ngư không ngừng tỏ vẻ cảm tạ. Hiển nhiên thông qua chu tang đồng chi khẩu biết trong phòng hội nghị đã xảy ra cái gì. Lúc này cảnh điền cùng mạc nhị mới biết được cái này tình huống. Mạc nhị ánh mắt lạc hướng nàng eo, hơi hơi như mảy, vặn đến eo. Đã không có việc gì. Tô trầm ngư xua xua tay, lực chú ý đều ở chu tang đồng trên người. Nàng thử hỏi, ngươi thí chính là lục phương hàn cái này nhân vật sao? lục phương hàn là heo heo ca nha chu tang đồng nói lục phương hàn thầm thác tư vô mặc ta ba cái đều thử còn có thể như vậy mặc kệ cuối cùng có thể bắt được cái nào ta đều thỏa mãn nghĩ nghĩ đại khái lại cảm thấy nói như vậy không tốt chu tang đồng bổ sung câu lấy không được cũng không quan hệ hắn người đại diện đi theo ở bên cạnh gật gật đầu thoạt nhìn thực phật hệ bộ dáng xét thấy chu tang đồng nhất định phải thỉnh ăn cơm biểu đạt đối tô trầm ngư cảm tạ Thịnh tình không thể chối từ, mọi người liền đi một nhà liệu lý cửa hàng, Chu Tăng Đồng bỏ thêm Tô Trầm Ngư hoài chặt. Một bữa cơm xuống dưới, chín rất nhiều, Tô Trầm Ngư thế mới biết, Chu Tăng Đồng mới 20 tuổi, so Tô Trầm Ngư đại một tuổi nữa, cùng nàng giống nhau là sinh viên còn đi học, bất quá nhân ra là hàng hiệu hí kịch học viện học sinh. Trên mạng một lục soát, Chu Tăng Đồng là hí kịch học viện này rơi giáo thảo, đồng thời lấy bài chuyên ngành cùng văn hóa khóa đệ nhất thi được đi. Hoàn toàn xứng đáng học bá Đồng thời sẽ chơi nhiều loại nhạc cụ Còn sẽ ngũ quốc ngôn ngữ Trừ bỏ học bá chi danh Cũng là vị hàng thật giá thật đại tài tử Chỉ là sẽ ngũ quốc ngôn ngữ này hẳn nhất Cũng đủ tô trầm ngư đối chu tang đồng dựng ngón tay cái Phải biết rằng tô trầm ngư ở tiếng Anh mặt trên Đại khái liền nhận thức 26 cái tiếng Anh trước cái Đương nhiên, kỳ thật tô trầm ngư hạ quyết tâm học Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể học được Ít nhất có thể cùng người giao lưu. Đã từng tô trầm ngư bị cẩu hoàng đế bước học mặt khác mấy cái liên bang ngôn ngữ, bất đồng quốc gia ngôn ngữ là bất đồng. Cẩu hoàng đế là như thế này đối nàng nói, trầm thân khiến cho Hàn Quốc, chỉ có trầm ngư có thể tin, ngươi nếu có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, lúc cần thiết nhưng biện thật giả cùng ẩn nốt nguy cơ. Ngươi muốn một cái có thể phân rõ thật giả, cũng có thể tin, là ngươi ám vệ đi không phải được rồi, vì cái gì phi tóm được ta tới. mỗi lần mang lên nàng còn phải trộm sờ sờ không thể bạo lộ nàng hoàng hậu thân phận nàng nơi nào là đi theo hắn đi xứ hàn quốc rõ ràng là đi đương gián điệp tô trầm ngư giận mà không dám nói gì chỉ phải mão đủ kính nhi học tập không đương hoàng hậu phía trước nàng cùng khác phi tần cung đấu từ cấp thấp phi tần chậm rãi lên tới phi vị sau khi quyết định thủ này một mẫu ba phần điền không hề dễ dàng ra tay một tháng ứng phó vài lần cầu hoàng đế cầm thuộc về phi vị phân lệ an phận thủ mình, là đủ rồi. Phía trước vì cái gì muốn cung đấu thăng cấp, đương nhiên là bởi vì cấp thấp phi tần tiền lương quá ít, chủ địa phương cũng không tốt, thăng chức mới có thể hưởng thụ nên có phi tần đãi ngộ A. Kết quả đương nàng quyết định ở phi vị hôn nhật tử cá mặt khi, một đạo thánh chỉ làm nàng ngồi trên hoàng hậu chi vị, ngồi trên lúc sau, vốn tưởng rằng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hậu cung sẽ càng thêm phong vân quỷ quyệt, kết quả các phi tần an phận thật sự. Nhưng mà, nàng nhật tử lại càng khổ bức. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tô Trầm Ngư đều hận không thể đem cẩu hoàng đế đầu chó hái xuống dùng sức cọ sát. Cơm nước xong, cùng chu tang đồng phân biệt, Tô Trầm Ngư trở lại tiểu dương lâu, lấy ra mạc nhị không biết khi nào chuẩn bị tốt dược rượu cấp vinh thẩm, làm nàng hỗ trợ thế nàng mát xa eo. Tuổi con trẻ, cũng không thể ở trên eo rơi xuống tật xấu. Vinh thẩm mềm nhẹ mà thế nữ hải mát xa trên eo kia phiến bạch sứ tinh tế làng là ra. lực đạo có thể làm Tô Trầm Ngư cảm giác được đau, nhưng cùng với đau đồng thời, dược lực bị xoa xoa đi vào, giảm bất kia cổ ẩn ẩn đau ý. Tóm lại chính là đau cũng vui sướng. Vinh thẩm, ngươi phía trước là làm mát xa đi. Nàng cho rằng như vậy bổng thủ pháp, chỉ có nàng tẩm cung kia vài vị cung nữ mới có. Vinh thẩm cười ha hả mà nói, chúng ta hầu hạ người, trong tay tốt xấu đến có một hai tay lấy đến ra tới kỹ năng. Tô Trầm Ngư nửa hít mắt, Kết quả di động tiếng chuông vang lên, là nhà ma lão bản Dương Minh đánh lại đây. "Tô tiểu thư, ngài hiện tại còn vội sao? Hôm nay nhà ma lưu lượng khách đạt tới hơn 1000 đợt người." Nghe được trong điện thoại truyền đến Dương Minh chống lại không được hưng phấn thanh âm, Tô Trầm Ngư mới đột nhiên phản ứng lại đây, "Nhà ma hôm nay một lần nữa khai trương." "Một." Nàng thuận tiện hỏi loa hôm nay tổng cộng thu được thét chói hai giá trị. "Loa, 321432." Tô Trầm Ngư, cư nhiên nhiều như vậy. Loa, nhà ma chỉ chiếm trong đó 2 phần 3, dư lại chính là ngài Fans khiến cho. Tô Trầm Ngư, nhà ma đầu tư, quả nhiên không làm buồn cung thất vọng. Nhà ma ngày đầu tiên lưu lượng khách sở dĩ nhiều như vậy, bởi vì Mẫn thị thủy thượng nhạc viên hỗ trợ đánh quảng cáo, ngày đầu tiên khai trường, vé vào cửa nửa giá, hơn nữa quảng cáo làm được đủ, lưu lượng khách tự nhiên nhiều. Tô Trầm Ngư cùng Dương Minh Hàn huyên nửa giờ. Thuận tiện cổ vũ đối phương một phen, khỏi xong điện thoại nàng nhìn lại Dương Thị vé máy bay tin tức. Không sấn hiện tại chưa đi đến tổ đi nhà ma, lúc sau càng không có thời gian. Đi Dương Thị nhà ma là nàng tư nhân hành trình, nàng ai đều không nghĩ nói cho, tuyển hảo thời gian, tô trầm ngư linh phiếu. Không bao lâu, tô trầm ngư thu được Trung Y Hồ Cửu lâm phát tới tin tức tốt, lấy Sơn Linh Chi là chủ chế tắc cố bổn bồi Nguyên Dược Hoàng đã ra đời, tổng cộng 100 viên. Hồ Cửu Lâm, ta bên này liên hệ một vị bằng hưu ăn, hiệu quả phi thường hảo. Hồ Trung Y liền nói vị này bằng hữu, nghe nói hàng năm chỗ mất ngủ, vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ có thể dựa yên giấc dược, hiện tại càng là liền yên giấc dược đều không dùng được, bác sĩ cũng không dám cho nàng khai dược. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, từ Hồ Trung Y đi trong tay nơi đó mua viên dược hoàn, nàng liên tục 3 ngày một đêm mộng đẹp, không lại mất ngủ. Đối nghiêm trọng mất ngủ người tới nói, nay quả thực là thần tiên rượu dược. làm Tô Trầm Ngư tới nói, bởi vì vị này nghệ sĩ trưởng kỳ ở vào mất ngủ, khí tự nhiên sẽ hư, khí hư tiếp tục mất ngủ, cứ như vậy lâm vào ác tính tuần hoàn, an sơn linh trì, thân thể hư rất khí bị bổ mãn, ngủ cai yên giấc giấc liền rất đơn giản. Hồ Cửu Lâm, ta tưởng đem giá cả lại định cao một chút, ý của ngươi như thế nào? Vị này bác sĩ hồ quả thực gian thương đến thản thản đãng đãng. dương hoàn chủ yếu mặt hướng nghệ sĩ lúc ban đầu định giá là 10 vạn nhất viên không cao không thấp giá cả chỉ cần là nghệ sĩ đều có thể lấy đến ra này số tiền liền xem có bỏ được hay không tô trầm ngư cười tủm tỉm mà chọc màn hình không thành vấn đề nàng làm bác sĩ hổ cho nàng để lại hai viên chủ động liên hệ cực hạn cầu sinh nước ngoài đạo diễn sơ tuất sơ tuất thập phần hưng phấn trải qua một phen giao lưu cuối cùng giao dịch thành công Sở tuật vị kia bằng hữu, hoa 20 vạn Mỹ Kim mua. Đúng vậy, Mỹ Kim. Nàng nói chính là nhân dân tệ, đối phương nghĩ lầm là Mỹ Kim, lại không chút do dự đồng ý. Sảng khoái đến làm Tô Trầm Ngư cảm thấy chính mình sai mất 100 triệu. Chương 82 trà xanh 82 bước canh một. 082. Vì không bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng đi Dương thị, Tô Trầm Ngư tỏ vẻ chính mình muốn đi du lịch. lệnh cưỡng chế cảnh điển trong vòng 3 ngày đừng tới phiên nàng giải quyết rất cảnh điển lại cấp đào đảo cùng mạc nhị nghỉ nàng lặng lẽ ngồi trên đi dương thị phi cơ làm nhà ma lão bản dương minh ở có đầu tư dưới tình huống phi thường hào khí mà thỉnh vài cái chuyên nghiệp nhà ma diễn viên nhà ma tân khai trương mấy ngày nay ở thủy thượng nhạc viên dưới sự trợ giúp mỗi ngày lưu lượng khách bảo trì ở ngàn đợt người lúc ban đầu đại bộ phận là bẩm tìm kiếm cái lạ tâm lý hơn nữa chỉ cần nửa vẽ giới, đi thể hội một chút cũng không có gì. Lại sau đó là một ít nhà ma người yêu thích, đối bên trong cảnh tượng bố trí phát lên hứng thú, mặc kệ rốt cuộc dọa không dọa người, ít nhất này đó đạo cụ là nghiêm túc, hướng điểm này cũng nên đi xem. Phiếu ở trên mạng cũng có bán, Dương Minh vốn dĩ muốn tìm chút thủy quân ở mua phiếu ngôi cao thượng soát khen ngợi, nhưng ở cảm thụ quá khai trương ngày đầu tiên lưu lượng khách sau, hắn kiềm chế cái này ý tưởng. Muốn nhìn một chút chân thật đánh giá. Những cái đó đánh giá cho hắn kinh hỉ Không ít thể nghiệm quá vong hữu bình luận chủ đề mới mẹ độc đáo thú vị, rất là kích thích, rất nhiều cái điểm đều bị dọa đến, thích chơi nhà ma cần thiết đi chơi một lần. Dần dần danh tiếng lên rồi. Yêu thích nhà ma người chơi tự phát hướng tương đồng yêu thích bằng hữu thăm ra, ước hẹn cùng đi chơi, dù sao khai trương một vòng nội đều là nửa ra phiếu, lại không quý. Dương Minh mỗi ngày đều là cười tỉnh lại, hắn tính toán, nếu là danh khí lại quảng một chút thì tốt rồi. Đem hắn nhà ma chế tạo thành vong hồng đánh tạp điểm, như vậy ngũ hồ tứ hải thích nhà ma đều sẽ bị hấp dẫn lại đây, liền tính sợ hãi nhà ma, vong hồng đánh tạp điểm sao, vong hưu sẽ tự chủ lại đây xem náo nhiệt. Từng bước một tới, vừa mới bắt đầu, không thể cấp. Nhà ma bên trong tân chủ đề hấp dẫn người chơi, chờ này trận nhiệt chiều qua đi, chủ đề không đổi mới nói. Người chơi tự nhiên mà vậy sẽ giảm bớt, cho nên tiền đề vẫn là muốn nhiều sáng tạo. Làm lão bản, Dương Minh suy xét đến vẫn là khá dài lâu. Hiện tại là mùa đông, suy xét đến người chơi nếu là ở bên ngoài đỉnh gió lạnh xếp hàng chờ đợi, liền tính lại có hứng thú cũng sẽ đông lạnh đến không nghĩ chơi, vì thế Dương Minh cùng công viên trò chơi người phụ trách thương lượng, đáp cái cung người nghỉ ngơi lều, người chơi có thể ngồi ở lều chờ đợi. bên cạnh lại khai một nhà nãi trả cửa hàng cùng một ít ăn vặt, ngồi ở chỗ này một bên chờ một bên uống nãi trà ăn nhiệt hô hô ăn vặt, thường thường có thể còn có thể nghe được nhà ma nội truyền đến thê lương thét trói thai, thật sự có ý tứ vô cùng. Dương Minh mướn cái công nhân ngồi ở cửa tiếp đại khách nhân, mà hắn ở nhà ma phòng điều khiển, đối mặt mười mấy đài theo dõi, người chơi ở nhà ma trải qua hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Một khi có người chơi dọa vượng tình huống xuất hiện, chính là hắn ra ngựa thời điểm. Bất quá đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện người chơi bị dọa vựng đại bộ phận là dọa đến thét trói thai, hô to không chơi. Ngồi ở phòng điều khiển, có thể nhìn đến quá thật tốt chơi hình ảnh. Tỉ như một đám người đi vào, vốn dĩ không sợ hãi, bên người theo cái nghi thần nghi quỷ lúc kinh lúc giống, cuối cùng cùng nhau lật xe. Còn có rất nhiều tình lữ cùng nhau, hoặc là ở bên trong giải một đống cầu lương, hoặc là đi hoàn toàn chỉnh sau. Đường trường chia tay, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít hạn chế cấp hình ảnh. Lưu lượng khách một nhiều, xem theo dõi cũng rất có ý từ a trước kia hắn nhưng nhìn không tới nhiều như vậy phong phú nội dung. Dương Minh rất có cảm giác thành tựu. Đặt ở bên cạnh di động vang lên, Dương Minh vừa thấy điện báo biểu hiện, cả người chấn động, là Kim chủ nữ ba ba. Hắn trong lòng một trận khẩn trương, không biết tô trầm ngư gọi điện thoại tới chuyện gì. ngay thường có việc hắn mới có thể liên hệ tô trầm ngư tô trầm ngư cơ hồ không thế nào chủ động liên hệ hắn không quá quan với quỷ đến bên này hảo cảnh tượng hắn đều hẹn chặt cấp tô trầm ngư còn chụp không ít video ngắn qua đi tô trầm ngư chính là mạnh mẽ khen hắn tô tiểu thư ngài ai ngài ngài đến nhà ma dương minh cọ một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên ta lập tức lại đầy tiếp ngài tốt tốt cắt đứt điện thoại Dương Minh tiêu tới một vị sắp đi giả quỷ diễn viên, làm hắn tạm thời nhìn theo dõi, sau đó vội vã từ cửa sau đi ra ngoài. Vài phút sau, Dương Minh tới Tô Trầm Ngư ở trong điện thoại nói vị trí. Thẳng đến Tô Trầm Ngư chụp hạ bờ vai của hắn. anh Dương Minh cục lốc mà cào hạ đầu, phát ra không xác định thanh âm, Tô Tiểu Thư. Trước mặt che mặt nữ hiệp kéo xuống áo lông mũ mũ, kéo ra khăn quảng cổ, lộ ra một gương mặt bé bằng bàn tay, môi đỏ hơi cong. Sinh ý hảo hảo nha, ta nhìn đến thật nhiều người đang đợi đâu. Dương Minh xác nhận thân phận của nàng, hắc hắc cười rộ lên, thiệt tình thực lòng mà nói, đều là ngài công lao. Như thế nào chỉ là ta đâu, là chúng ta cùng nhau. Dương Minh một bên cùng nàng nói một ít tình huống, một bên lãnh nàng tiến nhà ma, hắn cho rằng Tô trầm Ngư là tới thị sát. Kết quả chờ Tô trầm Ngư nhìn một lát nhà giam sau, nàng hứng thú bừng bừng mà nói, ta tới giả cái kêu cưa điện sát nhân cuồng. Dương Minh, ai? Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Tô Trầm Ngư đầu tư nhà ma thời điểm, nói qua khai trương thời điểm nàng muốn giả quỷ, lúc ấy Dương Minh mãn đầu vóc đều là Tô Trầm Ngư muốn đầu tư hắn nhà ma, chỉ cho rằng Tô Trầm Ngư bất quá thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới nàng đại thật xa mà chạy tới, không phải thị sát, mà là thật sự chỉ vì giả quỷ. Giả cưa điện sát nhân cùng diễn viên là Dương Minh cố ý tìm dáng người cao tráng, lực lượng cường đại. Đặc biệt kia đem thật lớn cơ điện, không thể thượng thật sự, sợ vạn nhất một không cẩn thận thương đến người hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng lộng cái giả cơ điện nói, lại có vẻ quá giả. Kết quả là, dứt khoát định chế một phen cùng thật cơ điện cơ hồ không có khác nhau giả cơ điện, nguy hiểm cưa phiến đổi thành giả cưa phiến, nhà ma nội ánh sáng tối tăm, người mắt vừa thấy, nơi nào có thể phân biệt ra này thật giả, chỉ cần ở thị giác thượng nhìn là thật sự, hơn nữa thực khủng bố là đủ rồi. Này đem đại cưa điện trọng lượng không dung khinh thường, nữ sinh muốn bắt khởi nó nói, đến đôi tay dùng sức mới có thể cầm lấy. Nếu không giả mặt khác, cái kia cưa điện thực trầm. Không có việc gì, liền giả cái này. Tô trầm ngư chém đinh chặt sắt, thấy nàng hạ quyết tâm, Dương Minh lại đem câu kia thân cao cũng không đủ nuốt trở vào. Cưa điện sát nhân cùng nhân thiết là một cái điên rồi bác sĩ, trên người ăn mặc dính đầy vết máu áo bờ lọc trắng, còn sẽ mang lên sợ hãi mặt quỷ mặt nạ. Dương Minh làm đang ở vui vẻ mà dọa người chơi diễn viên trở về. Tên kia diễn viên nhìn thấp bé Tô Trầm Ngư, căn bản không nhận ra nàng là ai, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nàng có hiếp mắt quen thuộc, hắn lầm bẩm lão bản, nàng là người thân thích à, nàng này hình thể nơi nào giả được sắt nhân cuồng? nàng nếu muốn chơi, có thể đi khác khu sao. Vị này diễn viên sách theo cơ điện đuổi giết người đuổi giết đến chính hăng say đâu, bị lao bản kêu trở về thay đổi người. còn tưởng rằng chính mình làm sai chỗ nào. Dương Minh, ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Tô Trầm Ngư lúc này đã thay trang bị, cũng may mặt quỷ mặt nạ có rất nhiều cái, nàng có thể dùng một cái sách sẽ. Nàng từ diễn viên trong tay lấy quá lớn cơ điện, người sau nói, này thực trọng A. Tô Trầm Ngư cũng không có trực tiếp sách lên đại cơ điện, mà là trực tiếp kéo đi, cưa phiến cùng mặt đất tương tiếp xúc, phát ra chói hai thanh âm dừng ở bất an, khẩn trương người chơi lô thai. không thể nghi ngờ sẽ phóng đại bọn họ sợ hãi. Đến từ tâm lý thượng tra tấn, Tô Trầm Ngư mang lỗ thai, nghe theo Dương Minh chỉ huy tới cưa điện sát nhân cùng chủ đề, lúc này ở cái này chủ đề hai đối tuổi trẻ tiểu tình lữ, bọn họ vừa rồi bị dọa đến trốn vào một gian phòng giải phâu, giải phâu trên đài trừ bỏ có cái giả người ngoại, trong phòng không mặt khác đáng sợ địa phương, cuối cùng làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Kết quả liền ở ngay lúc này, ánh đèn sầu ám, Giải phẫu trên đài giả người sống lại đây, một phen kéo xuống chính mình cánh tay, đại lượng máu tươi toát ra, bọn họ nghe thấy được chân thật mùi máu tươi, lại xem cái kia ma nơ canh, nơi nào vẫn là giả người. Rõ ràng chính là một cái sống sờ sờ người. Không, không phải người. Là tang Thi. Này hai đôi tình lữ đồng thời phát ra cao để si ben thét trói thai, kinh hoàng thất thú mà kéo ra môn ra bên ngoài chạy. Cái kia không ngừng tự mình hại mình phảng phất không cảm giác được đau, biểu tình giữ tợn tang thi đuổi theo lại đây. Bọn họ vừa chuyển cong, liền nhìn đến đen như mực hành lang cuối, đứng một cái cả người là huyết mang đáng sợ mặt nạ người, trong tầm tay kéo một phen thật lớn cưa điện, là cái kia cưa điện sát nhân cuồng. Trước có chặn đường, sau có truy binh. Bọn họ quả thực sợ tới mức hồn phi phách tán, đặc biệt quay đầu nhìn lại, truy bọn họ cái kia tang thi cư nhiên không phải một cái. Mà là một đám, rậm dạp lập tức liền phải đưa bọn họ vây quanh, kia bộ dáng, tựa hồ muốn ăn sống rồi bọn họ. So với giày đặc tăng thi, sát nhân cuồng tự nhiên liền không như vậy khủng bố. Cứu mạng! Bọn họ chạy như điên hướng cưa điện sát nhân cuồng. Nhìn theo dõi Dương Minh không hiểu ra sao mà nhìn kia hai đôi tình lữ, rõ ràng bọn họ phía sau căn bản không ai truy. Như thế nào bọn họ chạy trốn nhanh như vậy, đều đến như vậy thảm thiết. Tăng thi! thật nhiều tang thi a a a dương minh vừa nghe còn tưởng rằng là tang thi chủ đề tang thi diễn viên chạy đến sát nhân quần khu vực lập tức liên hệ tang thi diễn viên chính chuyên tâm dọa người chơi tang thi diễn viên bất thời giờ hồi phục chúng ta ở chính mình khu vực đợi đến hảo hảo nhà không đi kia dương minh lại hướng tô trầm ngư kia nhìn lên nhìn đến chính là nàng dơ lên cao cơ điện bốn người sợ tới mức hô to lao bản cứu mạng chúng ta không chơi nhân gia đều không chơi Tôi Trầm Ngư buông cơ điện, xoay người kéo cơ điện đi hướng một khắc điều hành lang, sau đó kia bốn người phát hiện, truy bọn họ tang thi cũng không có. Bốn người mềm trên mặt đất, nửa chết nửa sống bộ dáng. Dương Minh lại đây lánh bọn họ đi xuất khẩu, hoán lại đây một cái nam sinh chiều hắn dự ngón tay, lao bản, nhà các ngươi tàng thi, như phê. Nữ sinh run bần bật, anh anh anh, quả thực so với ta ở trên TV xem qua tàng thi càng giống tàng thi, quá khủng bố. Dương Minh không thể hiểu được, nói câu lời nói thật, chính là cái này chủ đề, không có tang thi à. Bốn người, bốn người, cuối cùng bốn người sắc mặt trắng bệnh nghiêng ngả lảo đảo mà chạy. Dương Minh đỉnh dấu chấm hỏi trở lại phòng điều khiển, liền nghe được tên kia bị thay đổi nghỉ ngơi diễn viên Liên thanh Hoa Tào, giống như nhìn đến cái gì đến không được hình ảnh, hắn chạy nhanh hỏi, làm sao vậy? Nên diễn viên quay đầu lại, sâu kín mà nói, lão bản. Ngươi vị kia thân thích nhìn vóc dáng không cao, người thực manh à, ngươi vừa mới rời đi trong khoảng thời gian này, nàng dọa khóc hai đám người. Nói nói, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng giả dạng, hắn chẳng qua đem người dọa đến chạy trốn, gặp được gan lớn còn sẽ cùng hắn bạ tổ. Như thế nào đã bị lao bảng kia thân thích dọa đến ngao ngào khóc đâu. Dương Minh, tô trầm ngư chơi đến phi thường vui vẻ. Ngẫu nhiên nàng sẽ làm người chơi chung cái ảo giác. Lúc này lại xách theo cơ điện lên sân khấu, người chơi mang đến thét trói thai giá trị đem tăng trưởng gấp bội. Nàng ở nhà ma đãi một buổi trưa, từ nàng chính mình trực tiếp đem người chơi dọa ra tới thét trói thai giá trị, liền có hơn 20 vạn. Hơn nữa mặt khác chủ đề người chơi sinh ra thét trói thai giá trị, bởi vì không phải từ nàng trực tiếp dọa đến, nhưng nhà ma là nàng đầu tư, bên trong chủ đề nàng cũng tham dự thiết kế, cho nên dừng ở trên người nàng thét trói thai giá trị sẽ suy giảm. nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a Nàng một buổi trưa thời gian, tránh gần 50 vạn thét trói thai giá trị. Hơn nữa lúc trước tích góp chờ đi làm xong chuyện tốt đem chúng nó đổi thành công đức điểm, 1.000 vạn công đức điểm cuối cùng đủ rồi, nàng hẳn phải chết kết cục có thể chậm lại đến 6 tháng lúc sau. Chỉ cần nàng ở kế tiếp 6 tháng lại tránh đến 1.000 vạn công đức điểm, lại có thể chậm lại 6 tháng. Nay liền không phải một loại khác hình thức tiền trả phân kỳ sao. Tôi Trầm Ngư ở Dương Thị đãi ba ngày, này 3 ngày, bởi vì nàng tồn tại, nhà ma truyền ra bên trong có thật quỷ lời đồn, mà nhà ma khủng bố chỉ số, giữa nàng, chính là ở trong vòng 3 ngày từ Tam Tinh soát tới rồi bốn sao. Ít nhất hiện tại, nếu bàn về Dương Thị nhất dọa người nhà ma, đương thuộc Dương Minh cái này, Dương Minh nằm mơ đều không thể tưởng được, cư nhiên sẽ truyền hắn nhà ma có thật quỷ đồn đãi, này cũng từ mặt bên có thể chứng thực. Hắn nhà ma khủng bố chỉ số đạt tiêu chuẩn, làm hại hắn một lần hoài nghi, nhà ma chẳng lẽ là thật sự chiêu không sạch sẽ đổ vỡ. Tô Trầm Ngư vừa đi, trên đường chơi đến một nửa cũng không dám chơi người chơi biến thiếu, không sai biệt lắm đều có thể chơi đến cuối cùng, Dương Minh cũng không biết có nên hay không vui vẻ. Tô Trầm Ngư đi kia một ngày, nhà ma còn nên đón cảnh sát thúc thúc. Bởi vì có người chơi ra tới sau, cử báo hắn nhà ma, hoài nghi lão bản Dương Minh thật sự có giết người. Dương Minh. liền rất buồn cười. Bất quá lúc này, Tô Trầm Ngư đã ngồi trên phản hồi kinh đô phi cơ. Cảnh điên này ba ngày có thể nói nước sôi lửa bỏng, Tô Trầm Ngư ném xuống một câu một mình đi du lịch, mặc cho tính mà chạy, hắn sợ nàng lại nháo ra cái gì đại tin tức tới. Cũng may Tô Trầm Ngư du lịch này ba ngày, thiên hạ Thái Bình, hắn lúc này mới yên lòng, vui dạo rực mà đem hợp đồng đưa tới Tô Trầm Ngư trước mặt. Chí tốt nhất chúng ta nữ nhất hảo. Tô Trầm Ngư bằng vào mấy cái tổng nghệ bạo hỏa, gom phan vô số, nhưng mà mọi người đều biết, tổng nghệ sĩ khi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nghệ sĩ không có tác phẩm tiêu biểu nói, một đoạn thời gian yên lặng sau, liền sẽ bị sao lãng chụp chết ở trước lãng. Trong khoảng thời gian này Tô Trầm Ngư đẩy rất thông cáo, ẩn thân giống nhau, trên mạng về nàng thanh âm dần dần tắt đi xuống, cảnh điển xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Cố tình cô mãi mãi đối nhiệt độ giảm xuống so với ai khác đều cao hứng. Hạ quyết tâm muốn đem không nghĩ hồng quán triệt rốt cuộc. Cũng may, trí tốt nhất chúng ta bắt lấy tới. Nửa tháng sau tiến tổ, thời gian là khẩn điểm, nhưng ta tin tưởng ngươi, khẳng định là không có vấn đề. Cảnh điên nhiệt huyết sôi trào mà nói. Tô Trầm Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái, không rõ hắn kích động như vậy là vì cái gì. Nàng đang xem diễn viên biểu. Nguyễn Chi Chi, Tô Trầm Ngư, Lục Phương Hàn, Chu Diệp An, Thần Quát, Chu Tăng Đồng. Thư vô mặc, Hàn Văn Thanh. Gì? Hàn Văn Thanh. Này không phải phía trước tham gia vui sướng gấp bội hướng cùng nàng hạ cờ vây thảm bại vị kia xoáy ca sao. Lại là một cái người quen. Như vậy tính lên, nàng cùng ba vị nam diễn viên đều nhận thức, đến nỗi dư lại quan trọng vài phụ, tô trầm ngư nhìn lướt qua, đều không quen biết. trừ bỏ hợp đồng, hoàn chỉnh kịch bản cũng bắt được, thật dày một quyển, không chờ tô trầm ngư mở ra. Nàng nhận được Chu Diệt An đánh lại đây điện thoại. Tiểu Trầm Ngư có hay không tưởng K -K A. Điện thoại kêu đoan, chuyên đến Chu Diệt An đầy nhịp điệu thanh âm. Cảnh điền tính hai, nháy mắt nghe được này một câu, vừa rồi hắn nhìn đến điện báo biểu hiện heo heo K ba chữ, cũng biết cái gọi là heo heo ca chính là Chu Diệt An. Vừa nghe này tao khí tràn đầy âm điệu, cảnh điền tâm tư không tự chủ được liền hướng ngoài chỗ tưởng. Hắn đối Chu Diệt An tự nhiên là hiểu biết, chu diệc gan tuy rằng đường diễn viên cũng là tân nhân nhưng hắn đỉnh đầu thiên vương hai chữ cùng dựa tổng nghệ bạo hỏa tô trầm ngư so sánh với gia vị cao nhiều nhà hắn côn mãi mãi như vậy ưu tú chu diệc gan thích thượng cũng là thực bình thường sự hai người hiện tại hợp tác đóng phim nếu tới điểm thai tiếng hoặc là thật sự ở bên nhau cũng là một chuyện tốt không đúng rồi cô mãi mãi thích hình như là phó thanh hứa nha nhưng gần nhất Không như thế nào thấy nàng cùng phó thanh hứa liên hệ đâu. Tính tính, chỉ cần cô mãi mãi nguyện ý đóng phim không làm yêu hắn liền vạn sự cảm tạ, đến nỗi cảm tình vấn đề, đến lúc đó lại xem đi. Tường à, có thể tưởng tượng, nghĩ đến liền trời cao đều cảm nhận được thành ý của ta, làm heo heo ca lập tức liền phải trở thành ta bạn trai. Chu Diệc gan nghe được kia đầu nữ hài mềm mại thanh âm, nhịn không được cười to. Hắn bên này vừa thu lại đến xác nhận Tô Trầm Ngư là Nguyễn Chi Chi sau, điện thoại lập tức liền đánh lại đây. Tưởng tượng đến muốn cùng ngươi cùng nhau đóng phim, vẫn là tình lữ, ta liền muốn cười làm sao bây giờ. Heo heo ca, ngươi đây là có ý tứ gì? đả kích ta đâu? Tô Trầm Ngư gửi một tiếng. Này không rõ ràng sao, đối với ngươi, ta nhập không được diễn nha Chu diệc Can nghiêm trang mà nói, bất quá ngươi yên tâm, ca ca kỹ thuật diễn tốt như vậy. sẽ nỗ lực yêu người. Tô trầm ngư ý tứ ý tứ mà có lợi hắn, ta cũng sẽ nỗ lực yêu người đắc. Bàng Thính cảnh điển. Không xong. Vì cái gì hắn có một loại dự cảm bất tưởng, này hai người hợp tác nên sẽ không đem tình yêu diễn, chụp thành huynh đệ diễn đi. Tô trầm ngư cùng Chu Diệc Gan hàn huyên một lát, cuối cùng Chu Diệc Gan trước để kết thúc, hai người đối thoại cuối cùng đứng đắn chút. Chúng ta đều hảo hảo xem kịch bản đi. Nửa tháng sau thấy. Tối chào. cắt đứt điện thoại, Chu Diệc Can người đại diện cùng cảnh điền giống nhau, toàn bộ hành trình vây xem này thông điện thoại, hắn thở dài, ngươi cùng Tô Trầm Ngư như vậy thiết, này cảm tình diễn, diễn đến ra tới sao? Đây là khảo nghiệm chúng ta kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Chu Diệc Can tin tưởng tràn đầy, ngươi chưa thấy qua tiểu Trầm Ngư, yên tâm đi, nha đầu này lợi hại đâu, hai chúng ta hợp tác, tuyệt đối có thể sát ra không giống nhau hòa hoa. Người đại diện nhìn nàng, Đỗng nhiên nhảy ra một câu, ngươi thích tô trầm ngư. Chu diệc gan dùng xem lốc tử ánh mắt nhìn mắt nhà mình người đại diện, ta không thích tiểu trầm ngư, chẳng lẽ còn thích ngươi. Người đại diện, yên tâm, có thể xác định hắn đối tô trầm ngư thích, không phải cái loại này thích. Chương 83 trà xanh 83 bước canh 1 canh 2. 083. Nguyên bản tô trầm ngư tính toán ở kế tiếp nửa tháng, hảo hảo cân nhắc kịch bản, ở tuân thủ hiệp ước quy tắc phương diện này. Nàng từ trước đến nay thủ tín Kết quả cực hạn cầu sinh đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp thời gian cùng địa điểm định hảo Vừa mới bắt đầu thiêm hợp đồng Cũng không có ngành tính tỏ vẻ nhất định phải phát sóng trực tiếp đệ nhị kỳ Nhưng điều kiện này ở phụ gia trong hiệp nghị Rốt cuộc đây là cái thứ nhất cầu sinh loại phát sóng trực tiếp chân nhân tú Tiết mục tổ cũng suy xét đến vạn nhất không được Hảo kịp thời thu tay lại Kết quả đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp hưởng ứng ngoài dự đoán hảo Đến bây giờ cũng có không ít tiết mục phấn thúc dục đệ nhị kỳ thượng tuyến. Tiết mục tổ như thế nào có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa tiết mục tổ bản thân có suy xét đệ nhị kỳ, hiện tại đề thượng nhật chính sau, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, địa điểm cùng thời gian liền chuẩn bị tốt. Cũng may phát sóng trực tiếp thời gian, vừa vận ở tiến tổ phía trước, hai bên sẽ không đụng phải. Nói cách khác, Tô Trầm Ngư phát sóng trực tiếp xong đệ nhị mong muốn sinh, liền phải lập tức tiến tổ. buồn cung có thể không đi sao. Tô trầm ngư ở trong sân chơi cầu, đem cầu ném xa, làm lao Phật ra chạy tới nhặt về tới. Cảnh điên cuồng lắp đầu, cần nói chuyện, liền nghe được bên cạnh mạc nhị chẳng những không giúp đỡ khuyên, còn ở kia đổ thêm dầu vào lửa. trầm ngư nếu là thật không nghĩ đi nói, ta có thể hỗ trợ xử lý. Ngươi, cảnh điên tưởng nói ngươi câm miệng, nhưng mà mặt sau hai chữ lăng là tự động tiêu âm, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần đối mặt mạc nhị, Hắn cũng chưa biện pháp đối hắn nói lời nói nặng. Mặc nhị quả thực là cái nịnh thần. Tô Trầm Ngư sờ sờ cắn cầu trở về hướng nàng cùng vẫy bôi đại Lang Khuyển. Thôi. Ta hiện tại cũng là có fans người. Như vậy nhiều fans chờ mong ta phát sóng trực tiếp để nhị kỳ. Không đi nói. Cảm giác thực xin lỗi bọn họ. Nàng yêu thương mà thở dài. Cảnh điển. Người cũng biết. Đúng rồi. Fans vẫn luôn chờ đâu. Hắn không dám hung mặc nhị. Nhưng dám chừng. Trừng song mạc nhị chạy nhanh an ủi tô trầm ngư, ngươi coi như đi chơi, đệ nhất kỳ không phải chơi thật sự vui vẻ sao, có vết xe đổ, tiết mục tổ lần này khẳng định thành thành thất thật, không dám lại làm cái gì chuyện xấu. Nói được cũng là, nếu nói đệ nhất kỳ chủ đánh hoang đảo cầu sinh nói, như vậy đệ nhị mong muốn sinh hình thức có thay đổi. Đầu tiên, khách quý không hề có dẫn đường ra mì mang đội, tiếp theo, địa điểm không ở hoang đảo, mà là ở một tòa phong bế kiến trúc nội. các khách quý yêu cầu làm là từ cái này kiến trúc nội chạy ra tới cho nên đệ nhị kỳ chủ đề càng như là một hồi mật thất sinh tồn khách quý như cũ là bảy vị sở hân nhiên tự nhiên sẽ không lại đến cố vị hy cũng không có tới vì thế thay đổi mặt khác hai vị nghệ sĩ đương tô trầm ngư nhìn đến phó thanh hứa tên khi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi cứ nhiên là phó thanh hứa hắn không phải ở đoàn phim đóng phim sao tô trầm ngư không nói hai lời Cấp phó thanh hứa đã phát điều tin tức, phó lao sư, ngươi tham gia cực hạn cầu sinh. Phó thanh hứa dây hồi, đang muốn cùng ngươi nói. Tô Trầm Ngư, thật tốt quá, có ngươi nói, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài lạc. Nhìn màn hình di động phó thanh hứa hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế tham gia cực hạn cầu sinh đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp, là hắn chủ động yêu cầu, đệ nhất kỳ các khách quý bị ngược đến như vậy thảm, tuy rằng dư lại khách quý nhân khí chướng không ít. đặc biệt Tô Trầm Ngư. Nhưng là, chứng nhân khí tổng nghệ có rất nhiều, vì cái gì muốn đi một cái như vậy mệnh tổng nghệ. Hảo hảo tồn tại không hảo sao. Bởi vậy sở hân nhiên cùng cố vị hy rời đi sau, một chốc tìm không thấy thích hợp, tiết mục tổ đều tính toán thật sự tìm không thấy thích hợp, nam tên khách quý giống nhau có thể, chỉ cần Tô Trầm Ngư ở liền không thành vấn đề. Lúc này, Phó Thanh Hứa chủ động tỏ vẻ gia nhập, tiết mục tổ nào có không đáp ứng đạo lý. Đương nhiên, này đó Phó Thanh Hứa là sẽ không nói cho Tô Trầm Ngư. Ngay cả muốn hay không trước tiên cùng Tô Trầm Ngư nói hắn muốn tham gia cực hạn cầu sinh, Phó Thanh Hứa cũng ở do dự, hắn vô pháp đoán trước Tô Trầm Ngư sẽ có như thế nào phản ứng, kết quả Tô Trầm Ngư chủ động gửi tin tức lại đây hỏi, còn như vậy nhiệt tình. Phó Thanh Hứa, ta nỗ lực. Tô Trầm Ngư, điên cuồng cười to gì bờ gờ. Đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp địa điểm liền ở Kinh Đô. Phát sóng trực tiếp thời gian nhiều nhất 3 ngày. Nếu các khách quý trong vòng 3 ngày đều không có chạy ra đại lâu nói, tiết mục tổ liền sẽ suy xét phóng thủy. Bất quá nguyên tắc là khi nào chạy ra đại lâu, khi nào phát sóng trực tiếp kết thúc. Tốc độ mau nói, một ngày là có thể thu phục. Trừ bỏ phó thanh hứa cùng một cái khác đào khải nam nghệ sĩ, những người khác trải qua đệ nhất kỳ ở chung đều rất quen thuộc. Đại gia gặp mặt sau, Dương Mi một phen ôm lấy tô trầm Ngư, Tiểu Ngư Nhi. Ta cùng ngươi gửi tin tức đều không trở về ta. QuanƯu, A Mi tỷ, ta nơi nào không có hồi. Dương Mi, hồi biểu tình bao nào tính hồi. Tô Trầm Ngư, Mi tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết Trầm Ngư thường xuyên chơi trò chơi sao? Ta 10 lần tiến trò chơi, 9 lần nàng đều ở. Lục ra hòa chế nhạo, hơn nữa nàng chính là nói qua, muốn hảo, hảo, học tập. Phía trước bọn họ kia đốn phân biệt liên hoan thượng. Tô Trầm Ngư lời thề son sắc mà nói muốn nhân trường học hảo hảo học tập, đường tam hảo học sinh. Trương Minh Quyết cười ha ha. Dương Mi tò mò, chơi trò chơi. Cái gì trò chơi? Tô Trầm Ngư tắt nhìn về phía lục Gia Hòa, Gia Hòa ca cũng chơi trò chơi. Ta như thế nào không biết? Trương Minh Quyết cắm lời nói, có phải hay không thiên khải anh hùng? Tô Trầm Ngư mạnh gật đầu. Người không biết sao, Gia Hòa là thiên khải anh hùng người phát ngôn. Hán bản nhân càng là siêu cấp đại lão, nếu không phải đường diễn viên, nói không chừng đã thành điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Trương Minh Quyết thực sự có chút kinh ngạc. Tô Trầm Ngư. Nàng thật không biết. Tiểu Bạch nàng sở dĩ chơi này khoảng kêu thiên khải anh hùng trò chơi, hoàn toàn là bởi vì trong đó thiên khải hai chữ kích phát đến nàng, vì thế tiến trò chơi sờ soạn khắp kim chơi. Nàng đôi mắt phát ra quăng mà nhìn về phía Lục Gia Hòa. Lục Gia Hòa nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Không thành vấn đề, có thời gian mang người chơi. Hắn không có chủ động tìm Tô Trầm Ngư chơi, gần nhất nàng đẳng cấp quá thấp, thứ hai vạn nhất nhân ra không cần mang. Hắn chủ động hỗ trợ nói, nói không chừng sẽ làm Tô Trầm Ngư cảm thấy hắn ở cười nhạo thực lực của nàng. Lâm Túc Thiên hồn nào, ta cũng có thể mang người. Tô Trầm Ngư, nguyên lai các ngươi đều sẽ chơi. Ta đây như thế nào không thấy được các ngươi a. Tiểu Hào a. Lâm Túc Thiên đắc ý mà nói. Dùng đại hào dễ dàng bị bái Phó Thanh Hứa an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh Ngắn ngủi quan sát có thể đến ra Bọn họ đều thực thích tô trầm ngư Tựa như thu nhà ma thăm mật ký giống nhau Nàng có thể nhanh chóng làm đại gia thích thượng nàng Một vị khác nam nghệ sĩ đảo khải nhìn mắt bên người Phó Thanh Hứa Thật sự không rõ này anh em như thế nào như vậy bình tĩnh Bọn họ là mới tới Cùng mặt khác 5 người không quen thuộc không sai Nhưng nguyên nhân chính là vì không quen thuộc Càng muốn nhanh chóng quen thuộc lên, bằng không nhiều xấu hổ a. Phó Thanh hứa cũng không phải bình tĩnh, mà là dùng bình tĩnh tới thay thế xấu hổ đi. Hán tưởng, Đào Khải lúc trước đã cùng đại gia chào hỏi qua, chẳng qua người nhiều thời điểm, cho nhau quen thuộc người sẽ không tự giác mà liêu ở bên nhau, cũng không phải cố ý xem nhẹ người khác. Thiên Khải anh hùng ta cũng ở chơi, chầm ngư chơi cái nào anh hùng. Lúc này phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu. bọn họ một đám người tụ ở tiết mục tổ tạm thời cho bọn hắn chuẩn bị một gian ghế lô lấy trò chơi vì đề tài đào khải thực mau gia nhập trận này nói chuyện cũng chỉ thừa phó thanh hứa một người ngồi ở trên sofa không hợp nhau chính hắn cũng không có gì cảm giác ngược lại cảm thấy thoải mái tự tại trong tay cầm ghế lô nội một tờ truyền đơn nhìn thẳng đến cảm giác bên cạnh sofa ao hãm mùi gian nhảy tiến một sợi nhàn nhạt, nhạt thấm vào ruột gan hương thơm giống hoa sơn chi la tô trầm ngư Phó Lao Sư, người xem truyền đơn đều có thể xem đến như vậy nghiêm túc. Một con đầu nhỏ thò qua tới. Phó Thanh Hứa trong mắt có ý cười, mặt trên có chút lời nói rất có ý tứ. Tô Trầm Ngư không chút do dự vạch trần hắn, là bởi vì nhàm chán mới xem đi. Phó Thanh Hứa cũng không chút do dự gật đầu. Người chơi trò chơi sao? Không chơi. Ta đoán cũng là. Tô Trầm Ngư cực lực xối rụng, nếu không ta dạy cho ngươi. Phó Thanh Hứa nghi hoặc. Ngươi không phải muốn cho lục gia hòa mang. Ngụ ý, chính mình đều đồ ăn, còn muốn dạy người khác. Tô Trầm ngư, phó mỹ nhân cái gì cũng tốt, chính là quá thẳng. Thật sự, nàng nhìn mắt phó thanh hứa, này liếc mắt một cái làm phó thanh hứa ý thức được, chính mình giống như nói sai lời nói. Nhưng đồng thời, trong lòng vi diệu mà dâng lên sung sướng, lần trước gọi điện thoại hắn cảm giác ra tô Trầm ngư đối hắn lãnh đạo, làm hắn không biết làm sao. Vì thế chủ động tham gia cực hạn cầu sinh. Mà nay chẳng mặt, Tô Trầm Ngư đối thái độ của hắn, lại không có hắn cho rằng lãnh đạo, thậm chí so với kia thứ bọn họ hẹn hò, muốn càng tùy ý. Hắn nghĩ nghĩ, châm trước bổ cứu một câu, ta đối trò chơi không quá hiểu biết, người dạy ta nói, dư giả. nay còn kém không nhiều lắm. Tô Trầm Ngư cũng tưởng thể nghiệm một chút ngược đồ an cảm giác, dù sao tiết mục tổ người còn không có tới, nàng lấy ra di động. muốn trước xuống trò chơi, phó thanh hứa lấy ra hắn, tô trầm ngư nhìn mắt, ngươi đổi di động, bọn họ hẹn hò lần đó, nàng dùng phó thanh hứa di động mua điện ảnh phiếu, không phải cái này di động, phía trước cái kia đóng phim thời điểm, không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi, phó thanh hứa đốn hạ, không trải qua dễ dàng đưa điện thoại di động quay cuồng, lộ ra sau lưng logo, tô trầm ngư, cùng ta cái này một cái thẻ bài đâu, phó thanh hứa, ân. Hắn một bên tiến vào thương thành áp đao loạt thiên khải anh hùng, một bên nhìn mắt bên cạnh, lúc này mới phát hiện những người khác không ở, bọn họ đâu. Bọn họ nói ra đi xem, nơi này theo ta cùng phó lao sư nhất thủ, ta lưu lại bổi người nhà. Tô Trầm Ngư nhìn hắn màn hình di động, đao loạt đến hảo chậm. Phó Thanh Hứa do dự một lát, đống nhiên từ trong túi lấy ra một quả ước chừng tiền xu lớn nhỏ cục đá, mặt ngoài trình thâm cuốn sắc, mặt trên hoa văn nhìn kỹ, là một con cá. Đóng phim thời điểm, ngẫu nhiên nhặt được, cảm giác cùng tên của ngươi rất nổi danh duyên. Phó Thanh Hứa đem hòn đá nhỏ đưa qua. Cục đá không đáng giá tiền, nhưng mặt trên thiên nhiên cá văn thật là khó được. Hơn nữa vừa thấy cục đá bị tỉ mỉ xử lý quá, ở ánh đèn hạ phản bắn ra ôn nhuận ánh sáng. Tô Trầm Ngư tiếp nhận, mặt trên tựa hồ còn mang theo Phó Thanh Hứa nhiệt độ cơ thể, ấm áp. Nàng đầu quả tim phảng phất bị vũ mao nhẹ nhàng quét qua. Cảm ơn Phó Lao Sư. Ta thực thích cái này lễ vật đâu. Nữ hải tinh xảo mặt mày con thành nhợt nhạt trăng non, thanh âm ngọt mềm. Phó thanh hứa một khác chỉ không tự giác nắm chặt tay nhẹ nhàng buông ra, hắn nhỏ đến khó phát hiện mà thả lỏng căng chặt tâm thần, không cần khách khí. Phó lao sư tặng ta lễ vật, ta cái gì đều không tiếng nói. Không cần. Không đợi nàng nói xong, phó thanh hứa nhanh chóng đánh gãy, hắn cũng không nghĩ tới muốn nàng hồi đưa cái gì. Sau đó... Hắn liền nhìn đến Tô Trầm Ngư từ bao bao sở ra một viên trái cây đường. Phó Thanh Hứa. Tô Trầm Ngư lột ra giấy gói kẹo, đưa tới hắn miệng trước, nháy thanh triệt mắt to xem hắn, mắt trông mong, giống như hắn không ăn nàng lập tức sẽ khóc giống nhau. Phó Thanh Hứa hơi hơi cúi đầu, không tự chủ được mà đem kia viên đường hàm vào trong miệng. Dâu tây vị ngọt ý tràn ngập ở mỗi một sợi cảm quan trung. Trò chơi hạ hảo. Tô Trầm Ngư vui sướng mà nói. Phó Lao Sư ngươi dùng nghệ chặt đăng ký đăng nhập là được. Hán Dư Quang Trung, Tô Trầm Ngư đem kia cái cục đá trịnh trọng mà bỏ vào ba bao. Vài phút sau, Phó Lao Sư, ngươi thật sự lần đầu tiên chơi loại trò chơi này. Phó Thanh Hừa ân một tiếng, rất đơn giản, tương đối thú vị. Rất đơn giản bốn chữ từ trước đến nay là Tô Trầm Ngư đối người khác nói, hiện giờ nghe được người khác đối nàng nói này bốn chữ, rốt cuộc minh bạch người khác nghe nàng nói này bốn chữ cảm giác. Rõ ràng là lần đầu tiên chơi loại trò chơi này, Phó Thanh Hứa đang xem Tô Trầm Ngư thao tác một lần, lại nghe nàng giới thiệu một lần quy tắc lúc sau, Phó Mỹ nhân dùng chính mình khủng bố tính nhầm năng lực cùng lo dịp năng lực, nhanh chóng thượng thủ. Không bao lâu, đi ra ngoài nhìn xem những người khác đã trở lại, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào, còn có tiết mục tổ nhân viên công tác, mang theo bọn họ đi hướng mục đích địa, mấy người ngồi một chiếc bật. Theo lý khách quý trung chỉ có Tô Trầm Ngư cùng Dương Mi hai nữ sinh lên xe sau, nàng hai đương nhiên mà hẳn là ngồi ở cùng nhau. Kết quả Dương Mi cười hì hì trực tiếp ngồi vào Lâm Túc Thiên bên người, Trương Minh quyết cùng lục gia hòa cùng nhau. Đào Khải nhìn thoáng qua, yên lặng mà ngồi ở ca mê ra bên cạnh. Hắn nhớ tới lúc trước mọi người trở lại ghế lô nội nhìn đến, Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa ngồi ở cùng nhau, thoạt nhìn thực thân mật bộ dáng. Hơn nữa Tô Trầm Ngư vẫn là cố ý lưu lại bồi Phó Thanh Hứa. Hai người quan hệ sợ là không đơn giản. Những người khác phòng trừng cũng đã nhìn ra, cố ý như vậy ngồi. hắn nếu là cùng Phó Thanh Hứa cùng nhau ngồi, đem Tô Trầm Ngư độc lưu ra tới, liền không quá thức thời. Cực hạn cầu sinh đệ nhất kỳ phát xong trực tiếp đào ngôn lúc ấy không thấy, nhưng là mặt sau nhìn phía chính phủ thả ra tinh tuyển hồi phóng, khắc sâu minh bạch ở cái này tiết mục chung, nhất định phải cẩn thận. có thể hay không rửa cái này tiết mục nhân khí đại trướng, liền xem hắn ở phát sóng trực tiếp trung biểu hiện. Hắn cho chính mình định nghĩa chính là tiểu trong suốt, tuy rằng luận giả vị nói, hắn giả vị ở Tô Trầm Ngư phía trên. Vì thế, Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa ngồi ở cùng nhau. Tô Trầm Ngư đánh cái ngáp, mệt nhọc liền trước ngủ một lát đi. Tô Trầm Ngư cũng không khách khí, nhảy ra bị mắt, nói ngủ liền ngủ. Phó Thanh Hứa nhìn nàng đầu theo mỹ nhĩ bật sóc này mà lung lay. Mắt thấy liền phải đụng phải pha lê Hắn rôi tay qua đi lót trụ Đốn vài giây Hắn đem kia viên đầu nhỏ ấn ở chính mình trên vai Tiếp theo ngừng đầu Liền đối thượng lối đi nhỏ tả phía trước Lâm Túc Thiên quay đầu nhìn lại đây tầm mắt Phó Thanh Hứa bình tĩnh mà cùng hắn đối diện Lâm Túc Thiên xem hắn Lại xem hắn trên vai Tô Trầm Ngư Trong óc gào hào chạy qua một đám thảo bùn Sau đó đem đầu xoay trở về Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa Hai người bọn họ khi nào thông đồng. Lâm Túc Thiên năm kia cùng Phó Thanh Hứa hợp tác quá một bộ diễn, bất quá hai người ở diễn chung vai diễn phối hợp không nhiều lắm, giới hạn nhận thức thôi, không thân. Nhưng hắn đối Phó Thanh Hứa ấn tượng rất sâu. Sở dĩ thâm, bởi vì, hắn phát hiện Phó Thanh Hứa một bí mật. Vong truyền Phó Thanh Hứa thích chính là nam nhân, hắn cho rằng là thật sự, hắn ngẫu nhiên nhìn đến một người tuổi trẻ xoáy khí nam nhân tiến vào Phó Thanh Hứa phòng. Ngày hôm sau buổi sáng mới rời đi. Cũng là xảo, nam nhân kia buổi tối tiến phó thanh hứa phòng hắn thấy được, buổi sáng rời đi phó thanh hứa phòng lại bị hắn nhìn đến. Hai cái đại nam nhân ở một phòng đái một buổi tối, nay còn không thể thuyết minh cái gì. Tuy rằng không biết tô trầm ngư cùng phó thanh hứa khi nào nhận thức, lúc trước ở ghế lô còn không cảm thấy, nhận thức người ngồi ở cùng nhau thân mật một ít đảo cũng bình thường, nhưng vừa rồi, phó thanh hứa cái kia động tác. Ngoa Tào. Tô Trầm Ngư sẽ không bị Phó Thanh Hứa lừa đi. Lâm Túc Thiên trong nháy mắt hiện lên giới giải trí đông đảo không tốt lắm quy tắc, thân ở cái này vòng, quá nhiều người ở đáy biển chìm nổi bò không đứng dậy, mà vì bò ra biển đế, vì trở nên nổi bật, vì hồng, tự nhiên có người đi lối tát. Trong vòng người nào đều có. Tô Trầm Ngư hiện tại như vậy hỏa, Phó Thanh Hứa vẫn luôn không ôn không hỏa, vạn nhất hắn là muốn lợi dụng Tô Trầm Ngư, làm chính mình hỏa một phen đâu. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Lâm Túc Thiên càng đi chỗ sâu trong tưởng, cả người đều không tốt. Tô Trầm Ngư đã bị nam nhân đã lừa gạt một lần, nếu là lại bị lừa. Bất quá cũng có khả năng chính mình suy nghĩ nhiều, hán kế tiếp nhiều quan sát quan sát, rốt cuộc, vạn nhất Tô Trầm Ngư chính mình biết tình hình thực tế, cùng phó thanh hứa là khuê mật đầu. Tô Trầm Ngư hoàn toàn không biết tiểu lâm tử tưởng này đó, nàng thoải mái dễ chịu mà ngã xuống phó mỹ nhân trong lòng ngực. Có mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, không rửa một chút, nói được qua đi. Nàng tin tưởng phó mỹ nhân là sẽ không đem nàng đẩy ra. Mông lung, nàng giống như thấy được quen thuộc thư phòng, đó là thư hầu thư phòng. Thư hầu đứng ở nàng bên cạnh người, hơi hơi cúi người, xem nàng viết chữ, một lát sau, trong tay hắn chấp ngọc phiến nhẹ đập vào nàng thủ đoạn, không cần run, run lên tự liền oai. Hầu ra, ta đã luyện một canh giờ, mệt mỏi quá. Nàng hảo tưởng đem bút ném xuống. Thư hầu liếm mắt trầm ngâm. vài giây sau, nói, hảo đi, nghỉ ngơi một nén hương. Nàng như được đại xá, vội không ngừng buông ma bút, không dám làm càn mà xoa động thủ cổ tay, chỉ dám nhẹ nhàng chuyển động, hy vọng thư hầu có thể rời đi, không cần lại dám sát nàng. Hắn đứng ở nàng phía sau, nàng khẩn trương a. Thư hầu nói, tay cho ta. Tô Trầm Ngư thật cẩn thận bắt tay vói qua. Thư hầu bạch ngọc ngón tay dừng ở cổ tay của nàng, đau. Nàng ủy khuất gật đầu. Nếu ai một lần tính hai tay viết một canh giờ tự, đều sẽ đau a. Đau mới trường nhớ tính. Thư hầu thanh lãnh thanh âm không có chút nào cảm xúc, sợ tới mức nàng hoàn toàn đã quên thư hầu cư nhiên hu tôn hàng quý tự mình thế nàng xoa thủ đoạn. Mãn đầu góc đều là, nàng vì cái gì muốn trường nhớ tính. Nàng làm sai cái gì. Nàng còn không phải là đem thư hầu viết một bộ phế tự trộm đi ra ngoài, lặng lẽ bán cho một vị hiệu cầm đồ lao bản, được 10 lượng bạc sao? Chẳng lẽ thư hầu bởi vì cái này phạt nàng? Nhưng hắn như thế nào biết? Khẳng định không phải, thư hầu sao có thể chú ý tới loại này việc nhỏ, hơn nữa đó là một bộ phế tự, nàng chính là lừa dối trưởng quậy một hồi lâu mới có thể bán ra 10 lượng bạc. Hầu ra, Hoàng thượng tuyên ngài tức khắc tiến cung. Thư phòng ngoại. Thị vệ gấp giọng bẩm báo. Thư hầu buông ra cổ tay của nàng, đứng dậy, tô trầm ngư một lòng tức khắc trở xuống trong lòng, nghe được thư hầu nói, không được lười biếng, lại sao mười biến, trở về ta kiểm tra. Tô trầm ngư, nàng sống không còn gì luyến tiếp mà nhìn những cái đó giấy tuyên thành, đương nhớ tới nàng hẳn là thế thư hầu thay quần áo khi, thư hầu đã phủ thêm áo ngoài đi ra thư phòng, ẩn ẩn có thể nghe được thị vệ thanh âm. Hoàng thượng giận dữ. Ngài muốn, Nga, lại là cái kia hoàng đế, mỗi lần sinh khí đều phải tuyên thư hầu tiến cung. Mà thư hầu trong phủ không có thế thiếp, tô trầm ngư tới nơi này nửa năm, trước nay chưa thấy qua thư hầu lưu quá thị nữ ở phòng trong, nàng không ngừng một lần đoán thư hầu cùng vị kia tham sông khí hoàng đế, có phải hay không có cái gì không thể cáo người bí mật. Trầm ngư, trầm ngư, tô trầm ngư đột nhiên mở mắt ra, Hoán hai giây mới nhớ tới chính mình ngã vào Phó Thanh Hứa trong lòng ngược ngủ rồi. Chúng ta mau tới rồi. Phó Thanh Hứa nói. Tô Trầm Ngư chậm rãi thẳng thân, xoa xoa mặt. Mỗi lần cùng Phó Thanh Hứa gặp mặt, nàng đều sẽ không tự chủ được mà nhớ tới vị kia thư hầu. Lần này còn mơ thấy quá khứ một đoạn hồi ức. Có lẽ là trong ngộng ký ức quay phá, có lẽ là trong lòng kia vi diệu cảm giác. Tô Trầm Ngư nhìn Phó Thanh Hứa. Một cổ mạc danh xúc động khiến cho nàng nhẹ nhàng mạc kêu, thư hầu. Phó Thanh Hứa, Tô Trầm Ngư phản ứng cực nhanh, hì hì cười. Phó Lao Sư, ta vừa mới làm ngộng mơ thấy ngươi diễn cái hầu ra. Ta có bộ phim cổ trang, sắc thật diễn hầu ra. Phó Thanh Hứa mỉm cười. Tô Trầm Ngư, hào xảo. Tiết mục tổ nhân viên công tác lên xe, cấp khách quý mỗi người đã phát một cái khăn trùng đầu. Này không phải áp giải phạm nhân cái loại này đầu đen bộ sao. Nhân viên công tác giải thích, kế tiếp chúng ta sẽ đỡ các lao sư tiến vào nơi sân, trong quá trình các vị lao sư không thể đem khăn trùn đầu gỡ xuống ha. Mười mấy phút sau, bảy vị khách quý bị đưa tới mục đích, khi bọn hắn gỡ xuống khăn trùn đầu sau, phát hiện vị trí phòng chỉ có chính mình một người. Tiết mục tổ đem bọn họ bảy cái tách ra. Đã sớm thương lượng hảo muốn ôm tô trầm ngư đuổi dương mi mấy người. Nga khoát mươi 84 trà xanh 84 bước canh 3 canh 4. 084 Cùng lúc đó, bởi vì lúc trước phía chính phủ dự nhiệt, các vị khách quý fans cùng với tiết mục phấn đã sớm ngồi sổm thời gian, vừa đến điểm liền tiến vào phát sóng trực tiếp. Có chút fans hàn đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp màn hình di động quá tiểu nhân mệnh, chuyên môn thay đổi máy tính hoặc là cứng nhắc. Màn hình lớn một chút, đương phát sóng trực tiếp phân bình triển lãm khi, bọn họ có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến các vị khách quý tình huống. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, màn hình xuất hiện mang cái loại này phạm nhân mới có thể mang khăn trùn đầu khách quý. Người xem. Bắt đầu liền như vậy kích thích. Đây là mật thất đi. Không phải hoang đảo sao. Xem phát sóng trực tiếp không nghiêm túc, phía chính phủ phía trước liền nói, đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp không ở hoang đảo, cùng loại mật thất cầu sinh, nhưng cùng chân chính mật thất cầu sinh không giống nhau. Ha ha ha như vậy xấu khăn trùn đầu cũng che lấp không được ta ngư ca mỹ mạo. Rốt cuộc nhìn đến ngư ca, chờ mong in. Lâm Túc Thiên như thế nào như vậy khôi hài, kéo ra khăn trùn đầu phát hiện chỉ có chính mình một người, câu đầu tiên kêu chính là ngư ca, hắn cùng ngư ca có phải hay không lấy sai kịch bản. Lâm Túc Thiên cho rằng bọn họ bảy cái sẽ bị nhốt ở cùng cái phòng, sau đó đại gia cùng nhau nghĩ cách chạy đi, những cái đó kinh điển mật thất chạy thoát điện ảnh. không đều là dựa vào đoàn đội hợp tác mới thoát ra đi sao kết quả cư nhiên chỉ có một người các bạn nhỏ tất cả đều không ở hắn phản ứng đầu tiên không chút nghĩ ngợi mà đều, tô trầm ngư cũng là kỳ nguyên bản nghĩ đến có tô trầm ngư ở đối đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp không có một chút lo lắng thấp thỏm hiện tại phát hiện bị tách ra tâm tức khắc huyền lên chứ bỏ hắn lớn tuổi dương mi ba người đồng dạng có loại cảm giác này tạm thời không có biện pháp ôm đùi Chỉ có thể dựa chính bọn họ, trời biết bọn họ vì cái gì sẽ cảm thấy có tô trầm ngư ở liền rất tan tâm. Tiểu ngư nhi nha, ta nếu là đi ra ngoài không, ngươi nhưng đến tới cứu ta. Dương mi ở trong phòng dạo qua một vòng, tìm kiếm manh mối. Phong toan phong bế, hoàn toàn nhìn không gian nơi nào là môn, khẳng định có cơ quan. Không có chơi qua mật thất, nhưng giống nhau mật thất khẳng định có nhắc nhở, dựa theo nhắc nhở tới, khẳng định có thể tìm được xuất khẩu. Mỗi vị khách quý ở hiểu biết xong tự thân tình cảnh sau, từng người biểu hiện ra bất đồng phản ứng, cơ hồ mỗi vị khách quý đều bắt đầu tìm kiếm manh mối tìm cơ quan, tốc độ nhanh nhất chính là phó thanh hứa. Người xem nhìn đến hắn cư nhiên thoải mái mà thông qua phòng nội trên mặt bản kia mấy tổ con số, tính ra một cái tọa độ, bởi vậy xác định tọa độ trên tường mồ khối địa phương chính là cơ quan, ấn đi xuống sau, quả nhiên bắn ra một cái cơ quan, cơ quan bên trong có cái kéo hoàn, hắn dùng sức lôi kéo. Một phiến bí ẩn cửa phòng mở ra. Toàn bộ quá trình không muốn tới 5 phút. Người xem đều ngấp bức. Nhanh như vậy sao? Hơn nữa trong phòng không có giấy bút, Phó Thanh Hứa hoàn toàn là cáo tính nhẩm. Kia mấy tổ con số người xem cũng xem không hiểu. Chỉ nghe được Phó Thanh Hứa nói mấy cái danh từ chuyên nghiệp, sau đó liền tính ra đáp án. Muốn hay không lợi hại như vậy? Khẳng định có nội tình, nói không phải tiết mục tổ nói cho Phó Thanh Hứa đáp án, cho nên hắn mới nhanh như vậy. Không có khả năng, tiết mục tổ liền tính thật muốn nói cho đáp án, cũng nên là khách quý vẫn luôn ra không được mới có thể nói cho đi, lúc này mới vừa bắt đầu, không cái kia tất yếu. ô nào không tin có phải hay không đã quên Phó Thanh Hứa nhân gia nghiệp dư yêu thích là cái gì? Phó Thanh Hứa phỏng vấn nói qua hắn thích tiết lộ, còn thích giải một ít phức tạp toán học đề, nhân gia chính là chân chân chính chính học bá. Càng nhiều người xem chú ý chính là Tô trầm Ngư. thượng một kỳ tô trầm ngư lưu lại quá nhiều kinh diễm điểm các fan tin tưởng vững chắc nhà mình như vậy lợi hại idol khẳng định cũng sẽ thực mau giải ra đáp án tìm được cơ quan chạy đi kết quả ở mặt khác khách quý toàn bộ động lên mà tìm manh mối khi tô trầm ngư ném xuống khăn trùng đầu kéo ra trong phòng duy nhất kia đem ghế ngồi xuống trên ghế còn có tiểu tấm cạn tấm cạn thượng viết ngươi là thiên tuyển tri tử cứu vớt đồng bạn là ngươi trách nhiệm đi ra nơi này mở ra ngươi anh dũng nhân sinh Hướng về quang minh đi tới. ập vào trước mặt Trung nhị phòng. Tô trầm ngư. Xem xong nàng cố y đem tấm cạt mặt hướng ca mạ dạng. Dựng thẳng lên hai ngón tay bán cái manh. Ta là thiên tuyển chi tử Nga. Ha ha ha ha ngư ca đây là ở trào phúng đi. Đúng không đúng không đúng không. Thân mẹ nó thiên tuyển chi tử. Này lời kịch ai viết. Quá Trung nhị. nay tính cái gì manh mối. Liên một câu. Những lời này ý tứ. Là làm ngư ca đi cứu những người khác. Ngư ca hướng A, lấy ra ngươi hồng hoang chi lực, đi cứu vớt thế giới đi. Tấm cạn khẳng định là cái kia sở tuật đạo diễn làm. Khuy tần xem phiên dịch bản sở tuật. Đây là bôi nhỏ. Tô trầm ngư buông tấm cạn, ngồi ở ghế dựa bất động. Nàng tội liên đới vài phút, cái gì cũng chưa làm, chỉ dùng ngón tay chuyển kia trương tiểu tấm cạn. Phó thanh hứa đều phải cởi bỏ mật thất, những người khác cũng tìm được manh mối ở tự hỏi. Tô trầm ngư đang làm gì? Nàng đây là ngủ rồi sao? Đây là ngư ca chiến thuật, nàng khẳng định ở tự hỏi. Kia tấm cả thượng cái gì manh mối đều không có, ta ngư ca đương nhiên đến hảo hảo ngẫm lại. Chớ hoảng sợ, tin tưởng ngư ca khẳng định có thể hành. Qua một lát, phó thanh hứa đến Lâm Túc Thiên cái kia phòng. Lâm Túc Thiên biểu tình cùng thấy quỷ dường như ha ha ha. Ngư ca, ngươi lại không ra tay. Phó Thanh Hứa liền phải đoạt ngươi thiên tuyển chi tự danh hiệu lạc. Có Phó Thanh Hứa gia nhập, lâm túc thiên thực mau liền tìm đến hắn cái kia phòng cơ quan. Ta cảm thấy loại này khảo đầu góc không thích hợp Tô Trầm Ngư, Tô Trầm Ngư bất động, khẳng định là không biết làm, chờ người tới cứu đâu. Phía trước cái kia, ta cảm thấy ngươi chân tướng. Người xem nhiều chờ mong Tô Trầm Ngư nha, kết quả Tô Trầm Ngư lại không hề động tác, lười biếng mà ngồi ở trên ghế, cảm giác nếu không phải ở phát sóng trực tiếp. Nàng có thể trực tiếp ngủ qua đi. Có rất nhiều không thấy quá đệ nhất kỳ, hoặc là chỉ xem qua đệ nhất kỳ một chút người xem, nhìn đến nơi này bắt đầu phun tảo tô trầm ngư, nói đến tương đương không dễ nghe. Người xem chính là như vậy, bọn họ là người xem, nhìn đến không như ý địa phương lập tức liền phải biểu đạt nội tâm khó chịu, sẽ không kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, ở phó Thanh Hứa phá giải song lâm túc thiên kia gian mật thất, đi vào lục gia hòa mật thất khi... Ngồi ở trên ghế Tô Trầm Ngư động Chỉ thấy Tô Trầm Ngư tay không tức sắc Tô Trầm Ngư đứng lên, xách lên kia trường ghế. Hảo trọng nha, vì cái gì không thể phóng một phen nhẹ một chút ghế đâu. Nói xong, nàng liền cố hết sức mà vung lên kia đem ghế, thật mạnh đánh ở trên tường. Loảng xoảng một tiếng vang lớn. Cách vách có người sao? Kén xong Tô Trầm Ngư lớn tiếng hỏi. Hai giây sau, vang lên đảo khải hoảng sợ thanh âm, là, là ta. người xem rành mạch nhìn đến đương tô trầm ngư đem ghế kén đến trên tường khi cùng nàng một tưởng chi cách đào khải sợ tới mức bay ra một tiếng ngọt tào cho rằng chính mình đụng tới khủng bố cơ quan cả người tại chỗ nhảy ba thước cao thằng đến nghe được tô trầm ngư thanh âm rầu dĩ mà chuyển tới hắn mới biết rõ ràng kia vang lớn là tô trầm ngư làm ra tới là đào lao sư a ngươi tìm được mở cửa cơ quan sao mất thất cách âm hiệu quả thực hảo Đào Khải cũng dùng cao để si ben thanh âm giống, không có, ngươi tìm được rồi sao? Đang ở tìm đâu? Đào Khải nghe được tường không ngừng truyền đến bang bang thanh, sắc mặt biểu tình cứng đờ, minh bạch tô trầm ngư câu kia đang ở tìm đâu là có ý tứ gì? Nàng như vậy mãng sao? Đào Khải hoài nghi nhân sinh biểu tình quá mẹ nó thích hợp làm biểu tình bao. Giang ngư ca thao tác, vĩnh viễn không thể tưởng được. Ngư ca khẳng định là thông qua trầm tư tìm không thấy manh mối. Liền tưởng thí bạo lực phá quan, đơn giản thô bạo, lợi hại. Nói tốt ghê rửa trọng lấy bất động đâu. Đào Khải lau mặt, nghĩ thầm, cơ quan nếu là dựa tạp tường là có thể tìm được, kia cũng quá đơn giản, căn bản không có khả năng, tô trầm ngư hoàn toàn là ở luận tới. Cái này ý niệm mới vừa chợt loại quá, chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, hắn góc phải bên dưới phương hướng, nghiêm thi khâu lại vách tường chậm rãi mở ra một phiên môn. Đào Khải! Nha! Mở ra Môn bị dùng sức đẩy ra Hắn nhìn đến Tô Trầm Ngư thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn Nàng thở hồn hển Hiển nhiên kia một đốn tạm phí không ít lực Nàng ném xuống ghế Đối với trận mắt há hốc mồm Đào Khải vây vây tay Đào Lao Sư Đào Khải Chờ Tô Trầm Ngư đi vào tới sau Kia phiến môn chậm rãi khép lại Ta không đoán sai sao Ta nơi đó là cuối cùng một phòng Môn thông hướng phòng của ngươi Tô Trầm Ngư gật gật đầu Rốt cuộc ta là thiên tuyển chi tử, muốn cứu vớt các ngươi. Cho nên tiết mục tổ đem nàng an bài ở cuối cùng một phòng, muốn nàng một đám tiết lộ mở ra phòng đem tiểu đồng bọn tề tiểu. Đào Khải không biết nên bãi cái gì biểu tình, đành phải mỉm cười. Dù sao mỉm cười tổng sẽ không làm lỗi. Tô Trầm Ngư xoa xoa tay, hướng chung quanh đảo qua, ai? Ngươi nơi này cái gì đều không có. Đúng vậy. Đào Khải khô cằn mà nói. Tô Trầm Ngư vẻ mặt hối hận mà quay đầu lại nhìn mắt khép lại môn, sớm biết rằng đem ghế cùng nhau lấy lại đây, ta cho rằng ngươi trong phòng sẽ có ghế. Lấy lại đây tiếp tục tạp tường sao? Đao Khải vẫn là không quá tin tưởng Tô Trầm Ngư là giữ cửa tạp ra tới, hắn nhịn không được hỏi, ngươi liền tùy tiện tạp tường, sau đó môn liền mở ra. Hẳn là đi Tô Trầm Ngư ngượng ngùng mà cười cười, ta cũng chỉ là nghĩ thử một lần, rốt cuộc ta trong phòng cái gì nhắc nhở manh mối đều không có. Kết quả không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Có khả năng là tiết mục tổ sợ ngươi hư hao đạo cụ, cố ý đem cửa mở ra. Đào Khải thấy nàng không ngừng xoa thủ đoạn, quan tâm hỏi câu, ngươi tay không có việc gì đi. Còn có thể dùng. Tô Trầm Ngư nói. Tiết mục tổ hậu kỳ lúc này nghịch ngậm mà đem màn ảnh kéo hướng Tô Trầm Ngư ném xuống cái kia ghế, bốn chân đã cong đến không ra gì. Người xem sôi nổi phát làn đạn thế ghế bi ai, một đường hảo tẩu. Mắt thấy không khí có chút xấu hổ, Đào Khải thử mà nói, chúng ta tiếp tục tìm cơ quan. Ta giống như sờ đến giờ phương pháp, nhưng không phải quá xác định. Tô Trầm Ngư biết nghe lời phải, người nơi này manh mối là cái gì? Đào Khải, ngươi xem đối diện trên tường có đầu thơ, đó chính là manh mối, nhưng là ta ấn mỗi cái tự, một cái đều ấn bất động. Vì thế hắn bắt đầu ở mặt khác trên tường sờ soạn. Tô Trầm Ngư ngắm mắt thơ, là đêm lặng từ. Nếu đào khải nói câu thơ đối ứng vách tường ấn bất động, nàng liền không đi làm cái kia vô dụng công. Nhìn đào khải tiếp tục ở khác hai mặt trên tường sở soạn, tiểu ngư nhi là ngươi sao? Lúc này tô trầm ngư bên tay phải kia mặt tường thùng thùng vài tiếng, tùy theo vang lên dương mi thanh âm, mang theo vài phần nôn nóng. Mi tỷ là ta, mau tới cứu ta, ta không biết ấn đến cái gì hư cơ quan, ta đối diện kia phiến tường triều ta đẩy lại đây. vài phút đẩy một lần ta phải bị tễ thành bánh nhân thịt dương mi tuy rằng biết liền tính chính mình không có tìm được môn kia tưởng cũng không có khả năng thật sự đem chính mình tễ thành bánh nhân thịt nhưng là thị giác hiệu quả tăng thêm áp lực tâm lý vạn nhất tiết mục tổ kia biến thái đạo diễn vì hấp dẫn người xem lại làm cái gì chuyện xấu không đem nàng tễ thành bánh nhân thịt tệ đến nàng không thể động kia cũng thực khủng bố a mi tỷ ngươi đừng sợ ta sẽ qua tới người xem liền nhìn đến dương mi nghe xong tô trầm ngư những lời này trên mặt hoảng loạn liền biến mất phảng phất chỉ cần tô trầm ngư lại đây hết thể liền không phải vấn đề bọn họ ngư ca một câu là có thể làm dương mi an tâm trăm triệu không nghĩ tới có một ngày phép cư nhiên sẽ tưởng khái tô trầm ngư cùng dương mi cp nhưng vấn đề là tô trầm ngư chính mình cái kia phòng nàng vẫn là dùng ghế tạp ra tới hiện tại đi vào đảo khải phòng không có công cụ Bọn họ cần thiết dựa trí nhớ phá giải. Tô trầm ngư cái này không đầu vóc sẽ hành. Cũng không biết là ai trước soát, chính là hướng tô trầm ngư trên đầu an cái không đầu vóc. Tuy rằng không đầu vóc, chính là không chịu nổi ngư ca trên người cảm giác gan an toàn bạo liều A. Đại nhập một chút, nếu cùng ngư ca cùng chỗ, liền tính gặp được nguy hiểm, khẳng định cũng sẽ không như vậy sợ. Ngư ca huy vũ. Mi gì, người bên kia có cái gì manh mối sao? Tô trầm ngư lớn tiếng hỏi. Dương Mi tặc xấu hổ mà hồi, có một cái phương trình, vấn đề là Ta tính không ra Liên tính tuổi trẻ thời điểm học tập rất lợi hại, nhưng qua đi vài thập niên Nếu là đơn giản còn hảo, vấn đề là cái kia phương trình cũng không đơn giản Dương Mi trong phòng cố ý cho nàng chuẩn bị tiểu hắc bản cung nàng tính toán Nàng vẫn luôn ở tính, đáp án chính là tính không ra Nghĩ đến vô số người xem xem nàng giải không ra đề Học Tra nhân thiết bạo lộ không thể nghi ngờ. Tuổi lớn chỗ tốt chính là ra mặt giải. Buồn cung cũng giải không ra a Tô Trầm Ngư an ủi, không có việc gì, đợi chút chúng ta cùng nhau giải. Nàng ngắm mắt Đào Khải, vị này diện mạo không ở Tô Trầm Ngư thẩm mỹ, mắt một mí nam sinh thoạt nhìn thực thông minh, hắn khẳng định sẽ giải. Bất quá việc cấp bách là muốn đi đến Dương Mi kia gian phòng, nhưng xem Đào Khải lúc này bộ dáng. Đại khái trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp tìm được môn. Làm thiên tuyển chi tự, nàng hẳn là ra điểm lực. Tô Trầm ngư lần thứ hai nhìn về phía kia đầu đêm lặng tư. Bên trong cất giấu cái dạng gì manh mối đâu? Thiếu ngư nhi, tường lại động. Tô Trầm ngư xoa xoa tay, đào lão sư. Đào khải. Ta nỗ lực. Ngươi xem cấp nha, ngư ca ngươi có thể di động động nào đi. Tô Trầm ngư nhìn về phía đỉnh đầu, phòng phong đỉnh. Tưởng từ đỉnh chốc bỏ đến dương mi kia gian phòng không được giang giác một tiếng cùng dương mi phòng tương liên kia mặt tường khoảng cách mặt đất 3 bốn m cao khai cái cửa sổ tô trầm ngư mở cửa sổ là mấy cái ý tứ ngươi xem liền tính khai cửa sổ cách mặt đất như vậy cao trừ phi huấn luyện quá ai có thể ở không hề mượn lực trên tường nhảy đi lên dương mi thanh âm tinh tường truyền tới này cửa sổ mấy cái ý tứ là nói cho ta Nếu ta giải không đáp án, mở cửa không ra, không nghĩ bị tễ thành bánh nhân thịt, liền nghĩ cách từ cửa sổ bỏ tiến vào sao. Tô Trầm Ngư đột nhiên hỏi, Mi tỷ, người bên kia tưởng liền chính là ai? Không ai. Không ai sao? Tô Trầm Ngư còn tưởng rằng mấy người bọn họ vị trí phòng nhỏ giống chung cư cái loại này, nàng phòng môn thông hướng Đào Khải, Đào Khải phòng môn thông hướng Dương Mi, thẳng đến đến cuối cùng một vị khách quý. Hiện tại xem ra... bọn họ phân bố phòng rất có thể không ở một cái thẳng tắc thượng đào khải này gian phòng môn sẽ không thông hướng dương mi cho nên lộng cái cửa sổ cho dương mi cái thứ hai lựa chọn hoặc là nàng giải ra phương trình mở ra nàng phòng môn đi ra ngoài hoặc là từ cửa sổ đi vào đào khải phòng nay đại khái cũng là tiết mục tổ cấp dương mi phóng thủy nhưng mà cái này thủy còn không bằng không bỏ dương mi chừng mắt cửa sổ ở mái nhà Nàng liền tính nhảy dựng lên cũng với không tới cửa sổ. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến cửa sổ xuất hiện một chương quen thuộc mặt. Tiểu ngư nhi. Dương mi thiếu chút nữa bị chính mình một hơi sặc. người người người, Như thế nào đi lên. Phát sóng trực tiếp bắt đầu không đến 20 phút. Tại tuyến quan khán nhân số đã phá 2.000 vạn. 2.000 vạn người xem giờ phút này đại bộ phận cùng Dương mi cùng khoản biểu tình. Bởi vì... Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến Tô Trầm Ngư lại như thế nào nhảy thượng cửa sổ. Nàng lao tới vài cái, sau đó nương kia cổ xung lượng, mũi chân ở trên mặt tường một chút, thân thể nháy mắt nhảy lên đến giữa không trùng, Lúc này theo lý không có mượn lực điểm, người là sẽ đi xuống lạc, nhưng Tô Trầm Ngư lại bắt lấy cái kia cơ hội, duỗi chân dài cư nhiên lại ở trên mặt tường mượn thứ lực, sau đó cả người lại lần nữa cất cao, đôi tay bám lấy bệ cửa sổ. Liền như vậy lên rồi, tô trầm ngư thượng một kỳ phát xong trực tiếp bày ra cho mượn dây thừng ở trên vách núi đá trèo lên kỹ năng nhưng lúc này đây không có dây thừng nàng cư nhiên cũng có thể nhảy như vậy cao thân nhẹ như yến nói chính là nàng đi nước ngoài có chút cực hạn vận động người yêu thích là bò cao lầu hảo giả mấy mét cao tường vẹo một chút đi lên không đề cập tới này đó chịu quá huấn luyện quân nhân chiến sĩ cũng có thể làm được tay không càng cao tưởng. ngư ca ngưu phê những lời này ta đã nói mệt mỏi. Ngư ca lộ chiêu thức ấy, lại một lần đổi mới kỹ năng điểm. Ta có một cái lớn mật suy đoán, ngư ca có phải hay không người mang cao cường võ công. Cầu xin ngư ca Mau đi đóng phim, nàng chụp đánh võ diễn khẳng định tạc xinh đẹp. Ta mẹ nó trở tay một cái 666. Đào khải tìm được một chút mặt mày, nhưng không quá xác định, chuẩn bị thử xem, quay đầu lại dục cùng tô trầm ngư nói một tiếng, hắn ánh mắt là nhìn thẳng. Bởi vậy ánh mắt đầu tiên không có nhìn đến cửa sổ thượng Tô Trầm Ngư, phát hiện trong phòng không có Tô Trầm Ngư thân ảnh hắn, sửng sốt. Người đâu? Sau đó hắn lỗ hai chui vào Dương Mi câu nói kia, tầm mắt vừa lúc thượng di. Đào Khải, hắn giơ tay xoa xoa đôi mắt. Không phải ảo giác. Tô Trầm Ngư thật sự ở cửa sổ. Nàng điếu uy nghiêm. Theo bản năng, Đào Khải lẩm bẩm một câu. thu âm khí hoàn chỉnh đem hắn câu này lẩm bẩm ghi vào làm chú ý hắn người xem nghe xong cái rõ ràng thân mẹ nó treo dây thép bởi vậy có thể thấy được tô trầm ngư bị đông đảo fanskeu ca không phải không có lý do gì nguyên bản fan tô ca càng nhiều nhưng sau lại bọn họ bắt đầu thống nhất đường kính xương ngư ca tô trầm ngư vân đạm phong khinh mà trả lời dương mi vấn đề ta thử bò hạ liền bỏ lên tới người xem nghe một chút thử bò hạ Cái này kêu thử. Dương mi, ngươi muốn cho ta cũng thử bỏ lên trên đi. Tô trầm ngư thành thật mà nói, ngươi làm không được. Dương mi cư nhiên nhẹ nhàng thở ra, vạn nhất tiểu ngư nhi thật làm nàng bỏ, nàng sao bỏ. Mi tỷ ngươi tránh ra một ít nga, ta hảo nhảy xuống. Tô trầm ngư nói xong, lại thoáng xoay mặt đối đầy mặt mờ mị khiếp sợ đào khải nói, đào lão sư, ta đi trước mi tỷ nơi đó, ngươi cố lên. Đào khải đờ đẫn gật đầu. dương mi nhìn hạ độ cao nhịn không được lắp bắp mà nói tiểu ngư nhi ngươi tiểu cẩn thận một chút như vậy cao vạn nhất quăng ngã câu nói kế tiếp nàng tự động tiêu âm bởi vì tô trầm ngư đã nhảy xuống tới nàng đương nhiên không phải thẳng tóc mà nhảy xuống dương mi nhìn đến thân thể của nàng ở giữa không trung liên tục xoay vài cái cái này động tác tựa hồ tá mất không ít hạ truy xu lượng cuối cùng tô trầm ngư uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất tô trầm ngư đi đến tiểu hắc trước nhìn mắt mặt trên phương trình dương mi bình tĩnh xuống dưới đây chính là cái gì đều sẽ tiểu ngư nhi nhảy cái tưởng có cái gì khó nàng đem phấn viết đưa cho tô trầm ngư tiểu ngư nhi ngươi tới giải đi đối tiểu ngư nhi tới nói giải một cái phương trình khẳng định là chút lòng thành tô trầm ngư nhìn đến đối diện kia bức tường lại di động nửa thước đối mặt dương mi vô cùng tín nhiệm ánh mắt nàng nghiêm trang mà nói mi tỷ ta trước hai ngày gặp được một vị đại sư Hắn nói ta mấy ngày nay không nên động não. Dương mi Người xem. Đào Lao Sư, ngươi sẽ giải phương trình sao. Tô Trầm Ngư thoáng vãn hồi rồi hạ chính mình bức cách, sau đó chiều cách vách Đào Khải lớn tiếng hỏi. Đào Khải đặc biệt thành thật, hắn giàu dĩ mà trở về câu, từ nhỏ đến lớn, ta toán học liền không đạt tiêu chuẩn quá. Tô Trầm Ngư. Nàng cùng Dương mi hai mặt nhìn nhau. Tô Trầm Ngư nhìn xem tiểu hát bản, tiếp theo nhìn xem Dương mi Lại nhìn nhìn kia không ngừng bước gần tường, cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Một lát sau, châm trước mở miệng, mi tỷ ngươi có bao nhiêu cân ơn? Dương mi. Phải biết rằng hỏi nữ nghệ sĩ thể trọng là thực không lễ phép, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn mà báo. 97. Tiểu ngư nhi, ngươi nên không phải là tưởng con ta bỏ lên trên đi thôi. Bối. Sao có thể? Nàng tưởng chính là ném. Dương Mi cùng Tiểu Ngư nhi lượng tinh ngày ánh mắt chạm đến, mặc danh, một mạt khí lạnh từ phía sau lưng sông ra. Chương 85 trà xanh 85 bước canh một canh 2. 085. Tô Trầm Ngư tự hỏi vài giây sau, từ bỏ đem Dương Mi đóng sầm cửa sổ ý tưởng. Nàng tin tưởng chính mình chính xác, nhưng là không tin Dương Mi sẽ phối hợp hảo tự mình, đồng thời, 97 cân trọng lượng. Suy xét đến nàng là cái nhu nhược nữ sinh, đóng sầm đi nói Cổ tay của nàng xe đoạn. Quá khó khăn, nhưng là giải để nói. Tô Trầm Ngư nhìn đến cái kia phương trình đầu liền đại. Mắt thấy Tô Trầm Ngư tầm mắt từ chính mình trên người rời đi, Dương Mi nhẹ nhàng thở ra, tổng cảm thấy chính mình giống như tránh được một kiếp, trực giác nói cho nàng, nàng tự tuyệt thâm muốn vì cái gì sẽ có như vậy trực giác. Mi tỷ, không cần phải gấp gáp, còn có biện pháp. Tô Trầm Ngư bảo trì chính mình ở Mi tỷ trong mắt đại lao hình tượng. An ủi một câu, nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía kia đổ không ngừng bước gần tường. Kỳ thật chỉ cần không cho tường chen qua tới liền hảo. Bất quá tường cơ quan không dễ phá hư, khẳng định không ở phòng này, muốn cho di động tường dừng lại, cũng đến có công cụ mới được. Hiện tại công cụ chỉ có tiểu hắc bản cùng phân viết, hoàn toàn không có tác dụng. Bên cạnh trên tường có vừa đến 10 con số đầu gỗ, tô trầm ngư vừa muốn đi chọc cái kia đầu gỗ, Dương Mi chạy nhanh nói. ta chính là ấn ba đầu gỗ, cái kia tường mới động lên. Vậy ngươi lúc sau không có ấn quá mặt khác. Dương Mi lắc đầu, ấn hạ ba xúc động tường cơ quan, Vạn Nhất mặt khác con số cũng cất giấu nguy hiểm cơ quan, chẳng phải là càng nguy hiểm. Mi tỷ, này đó con số, có lẽ trong đó có có thể ngăn cản tường gì động đâu. Chính là không biết cái nào là chính xác. Thử xem sao. Vạn Nhất. Nàng Vạn Nhất còn không có xuất khẩu, Tô trầm ấn hạ một. dương mi khẩn trương muốn xem đợi vài giây cái gì phản ứng cũng chưa vì thế nàng nhìn tô trầm ngư lại nhanh chóng ấn hạ hai may mắn chính là lần này phòng như cũng không có phản ứng tô trầm ngư vừa muốn ấn bốn dương mi không biết vì sao một trận hai hùng khiếp vía trong đầu chuông cảnh báo sao vang từ từ chậm cách một tiếng tô trầm ngư đem đại biểu bốn đầu gô đè xuống nàng buông ra ngón tay đầu gô đàn hồi một trận cơ quát tiếng vang lên Kia đã bước gần đem phòng chiếm 2 phần 3 tường bắt đầu lui về phía sau. Dương mi. Người xem. Ta đi, này cũng đúng. Ta ngư cao hoàng A. Ha, ha ha ha ha ha cười chết ta. Cư nhiên đơn giản như vậy liền đem tường cơ quan giải. Dương mi biểu tình. Biểu tình bao ghét. Dương mi, sớm biết rằng đơn giản như vậy, ta cũng ấn. Ha ha ha ha. A lạc. Ngoạ cái đại tảo liên ở người xem vì tô trầm ngư Âu hoàng cười hầm lên, dị biến đột nhiên sinh ra, khoảng cách các nàng không xa một miếng đất bản mở ra, bán ra một trường vóng, nháy mắt lung hướng tô dương hai người, mà ở ngàn đều thời điểm nguy kịch, tô trầm ngư ngay tại chỗ một lan, vong không lung trụ nàng, nhưng đem dương mi lung cái vững chắc, tiếp theo lung trụ dương mi vong trường thăng, đến trần nhà đỉnh lúc này mới dừng lại. Dương mi, tiểu ngư nhi, xuyên thấu qua vong khổng, Nàng yêu thương mà nhìn chính mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Tô trầm ngư từ trên mặt đất bỏ dậy, nắm tay, mi tỷ đừng sợ, ta sẽ cứu ngươi. Dương mi run run rẩy rẩy mà nói, này vong rắn chắc sao? Tô trầm ngư nói, hẳn là thực rắn chắc, ngươi như vậy nhẹ, sẽ không có vấn đề. Dương mi dứt khoát ở vong bên trong tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống, dù sao hiện tại nàng trừ bỏ treo ở trần nhà cũng làm không được cái gì. tổng hảo quá bị tưởng tệ thành bánh nhân thịt hảo ý niệm mới vừa chợt loé quá phút một tiếng một cổ mạnh mẽ phun xương từ đỉnh đầu phun hạ mê dương mi đầy mặt tô trầm ngư mi tỷ ngươi không sao chứ không có việc gì tô trầm ngư một hơi đem dư lại con số toàn ấn cải biến sáu chín không đều có cơ quan đều là một ít hù dọa người cơ quan nhỏ nhưng dương mi cũng không có bị buông xuống ta đã biết mi tỷ Chỉ có chờ môn mở ra, ngươi mới có thể bị buông xuống. Nàng hướng Dương Mi tuyên bố tin tức tốt này. Cùng lúc đó, chuyên đến cách vách Đào Khải nhẹ nhàng thở ra thanh âm, ta mở cửa. Nhưng là môn không phải thông hướng các ngươi nơi đó, Tia gian phòng là chống không. Có cái gì công cụ sao? Cái gì đều không có. Đào Khải nói, ta muốn qua đi sao? Trước chờ một chút. Đào Khải, Tia gian phòng khai một khắc phiến môn. Tô Trầm Ngư cùng Dương Mi ở bên này nghe Đào Khải phát sóng trực tiếp. Hắn mở ra môn thông hướng cái kia phòng trống, bên kia tường khai phiến môn, đoàn người đi vào tới, là Phó Thanh Hứa, Lâm Túc Thiên, Lục Gia Hòa, Trương Minh Quyết. Bốn người vừa tiến đến, Lâm Túc Thiên liền nhìn đến đối diện mở ra môn, cùng với Đào Khải chui vào tới nửa cái đầu. Đào Khải, ngươi một người sao? Các ngươi bốn cái thông quan rồi bốn cái phòng. Đao khải phản ứng đầu tiên là bọn họ thật là lợi hại, đệ nhị phản ứng quả nhiên người nhiều lực lượng đại, thông quan cũng có thể mau đến nhiều. Ít nhiều thanh hứa, chúng ta cũng chưa làm cái gì, cũng không nhiều đều là hắn thông quan. Trương Minh quyết nói, Phó thanh hứa không nói gì, nếu mày xem này gian phòng chống, hắn kinh nghiệm nói cho hắn, này gian phòng là an toàn phòng, cũng là trung điểm phòng. Tới nơi này, ý nghĩa đệ nhất giai đoạn kết thúc. Bọn họ là từ Bắc Tường mở ra môn tiến vào, Đào Khải là từ Nam Tường mở ra môn tiến vào. Phó Thanh Hừa ánh mắt lạc hướng Đông Tường, rất lớn khả năng, Trầm Ngư sẽ từ nơi đó mở ra môn tiến vào. Người cách vách là Tô Trầm Ngư vẫn là mi Tỷ. Lâm Túc Thiên vừa thấy bọn họ đoàn người, liền kém Tô Trầm Ngư cùng Dương Mi lấy Tô Trầm Ngư sáng tạo kinh hỷ năng lực, hẳn là đã sớm cởi bỏ chính mình phòng đáp án cùng Đào Khải hội hợp, nếu không cùng Đào Khải hội hợp. Hẳn là cùng Dương Mi ở bên nhau. Đào Khải Kinh hắn vừa hỏi, mới nhớ tới Tô Trầm Ngư, chạy nhanh nói, các nàng ở kia gian phòng, giải không ra phương trình, không có biện pháp mở cửa, kia gian phòng còn có cơ quan. Cơ quan. Lâm Túc Thiên nói, chúng ta như thế nào không đụng tới cơ quan. Người xem liều mạng dùng làn đạn trả lời hắn, đó là bởi vì Phó Thanh Hứa tìm đáp án quá nhanh, lẩn tránh rất sở hữu cơ quan. Đoàn người đi vào Đào Khải Phòng. đào khải sợ mở ra kia phiến môn đóng lại phó thanh hứa nói nó sẽ không đóng lại đào khải thấy bọn họ từ bắc tường tiến vào kia phiến môn cũng không đóng lại vì thế chậm rãi buông ra tay kia môn quả nhiên không có đóng lại phó lao sư cứu mạng nha giây tiếp theo mọi người nghe được tô trầm ngư kinh hoàng thanh âm ta cùng mi tỷ vây khốn làm sao bây giờ nha người xem vừa mới khí phách đầu. lâm túc thiên ngươi liền trang đi Gia hỏa này khẳng định là cố ý ở phó thanh hứa trước mặt trang nhu nhược. Nàng đối phó thanh hứa quả nhiên không giống nhau. Đào Khải lúc này hướng mấy người nhanh chóng giải thích tô trầm ngư vì cái gì ở cách vách nguyên nhân. Sau khi nghe xong, mọi người. Cho nên, kỳ thật tô trầm ngư có thể tùy thời từ kia phiến cửa sổ lại đây, nàng hiện tại sở di ở cách vách phòng vây khốn, là vì bồi dương mi. Người xem cũng nghĩ đến điểm này. vì thế đại gia trí cho rằng tô trầm ngư hướng phó thanh hứa xin giúp đỡ chỉ là muốn cho dương mi nhanh lên được cứu vớt không cần lại treo ở giữa không trùng mỗi cách trong chốc lát tới một lần phun sương trước mắt cỡ nào khắc sâu tỉ mọi tình a phó thanh hứa nhẹ nhàng đẩy hạ mắt kính đại lão khí chàng nháy mắt triển khai hắn nói để là như thế nào ngươi khẩu thuật cho ta thật dài một đoạn không quan hệ ngươi nói đi tô trầm ngư vấn đề là có rất nhiều chuyên nghiệp ký hiệu nàng không biết nên như thế nào đọc. Không đề cập tới nàng ở thiên khải quốc ký ức, căn bản tiếp xúc không đến này đó ký hiệu, hiện đại kịch bản chung quá khứ tô trầm ngư bản thân văn hóa khóa cũng không tốt, nàng sơ trung liền chuế học, khắp nơi làm công duy trì sinh kế, làm sao có thời giờ học tập. Cho nên bị tô ra tiếp sau khi trở về, thỉnh chuyên nghiệp lao sư giáo nàng văn hóa khóa, nàng căn bản hấp thu không được, bị tô ra cho rằng thượng không được mặt bản. liền thi đại học cũng chưa tham gia hai đời ký ức thêm lên tô trầm ngư cũng không hiểu a nhưng nàng như thế nào có thể dưới tình huống như thế rất bức cách đầu, đặc biệt vẫn là ở phó thanh hứa trước mặt tô trầm ngư cầm lấy kia khối tiểu hắc bản tính ra hạ cửa sổ độ rộng hoàn toàn có thể dung tiểu hắc bản xuyên qua ở mấy ngàn vạn người xem dưới ánh mắt nàng phảng phất tùy ý vung lên trong tay kia khối tiểu hắc bản phảng phất có sinh mệnh bay về phía cửa sổ tự động giáo hoài Xuyên qua, ta đem tiểu hắc bản ném lại đây lạc, các ngươi tránh ra một chút nga, tiểu tâm bị tạp đến. Lâm Túc Thiên nhìn cửa sổ bay ra một cái bóng đen, cư nhiên là chiều chính mình thẳng ngơ ngác mà tạp tới, này nếu như bị tạp trung, hắn không tạp ra cái nào chấn đãng mới là lạ. Sợ tới mức hắn vội vàng lui về phía sau. Bất quá nếu hắn không lùi, kia tiểu hắc bản cũng tạp không đến hắn. Tiểu hắc bản xuyên qua cửa sổ khi... Có hai cái biên giác ở trên bệ cửa khái hạ, giống như là tô trầm ngư chính xác không đủ dường như, nhưng tiểu hắc bản mang đến sung lượng lại rỡ xuống không ít, càng xảo chính là, phó thanh hứa rôi tay bắt được kia khối bảng đen. Hiện trường khách quý không cảm giác được, chính là người xem lại có thể thông qua phân bình, rõ ràng nhìn đến, tô trầm ngư đem tiểu hắc bản ném qua cửa sổ, sau đó phó thanh hứa rôi tay bắt lấy, cái kia hình ảnh quá ăn ý. Thật giống như Phó Thanh biết Tô Trầm Ngư sẽ đem tiểu hắc bản ném tới cái kia vị trí dường như. Tô Trầm Ngư ném tuyệt, Phó Thanh Hứa tiếp cũng tuyệt. Vì cái gì ta cảm thấy một màn này, hảo ngọn. Ta cư nhiên xem đến trái tim bang bang nhảy. Phó Thanh Hứa xuất đạo nhiều năm như vậy, một chút hai tiếng đều không có, lớn lên lại xoái, đầu óc lại thông minh, cùng Ngư ca rất xứng đôi à. Lặng lẽ nói một câu, Phó Thanh Hứa cùng Tô Trầm Ngư kém 10 tuổi. cái này tuổi kém ta nhưng a tìm mọi chút bình tĩnh phó thanh hứa thích chính là nam nhân a không đến 2 phút tô trầm ngư cùng dương mi được cứu vớt ở phó thanh hứa giải ra đáp án sau tô trầm ngư dựa theo đáp án ấn hạ trên tường tương ứng con số góc trái bên dưới trầm rãi mở ra một phiên môn treo ở trên trần nhà dương mi cũng bị bông một đầu lưu loát tóc ngắn bị liên tục phun xương trừng phạt cấp phun thành nổ mạnh đầu chờ bảy người toàn bộ hội hợp Nghe xong những người khác thông quan quá trình, Dương Mi càng tâm tắc, vì cái gì liền nàng như vậy xui xẻo. Trong phòng cơ quan nhiều như vậy. Lâm Túc Thiên cái hay không nói, nói cái dở, hắn cố ý tiến đến Tô Trầm Ngư bên người, không lưu dấu vết cách ra cùng nàng cách thật sự gần phó thanh hứa, ta cho rằng cái này phương trình đối với ngươi mà nói, là vấn đề nhỏ. Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, mỉm cười, tiếp tục duyên dùng đối Dương Mi nói cái kia lý do. Đại sư nói qua, ta mấy ngày nay không nên động não sao trên mặt nàng mỉm cười thành công làm lâm túc thiên đánh mất tiếp tục hỏi đi xuống ý tưởng giá hỏa này nên không phải là sẽ không giải đi nàng cũng có sẽ không không biết vì cái gì tưởng tượng đến tô trầm ngư sẽ không hắn liền mạc danh hưng phấn nay đại khái chính là một hồi suy xét có một đạo nan đề chính mình sẽ không làm khảo xong sau hỏi trong ban học bá phát hiện học bá cũng sẽ không làm khi quỷ dị khoái cầm đi bảy người đi vào kia gian an toàn phòng trống, vừa mới đi vào đông tường chấn động tiện đà mở ra một phiến môn phía sau cửa lại không phải phòng mà là đen nhánh hành lang người xem không thể không cảm thán tiết mục tổ cũng thực hữu bức có thể đem hiện trường bố chi đến như vậy chân thật ta còn tưởng rằng kết thúc đâu lâm túc thiên lẩm bẩm một câu không nhanh như vậy lấy tiết mục tổ nước tiểu tính vừa mới bắt đầu chẳng qua là khai vị đồ ăn trương minh quyết đối tiết mục tổ là nhìn tấu tấu yên tâm đi có phó lao sư ở không thành vấn đề đát. tô trầm ngư thanh âm thanh thúy nếu không phải hắn ta cùng mi tỷ còn ra không được đâu người xem uy vũ khí phách đại ngư ca đây là hóa thân phó thanh hứa tiểu mê muội sao phó thanh hứa mỉm cười ta sẽ tận lực tô trầm ngư đương nhiên cùng hắn cùng nhau đi lâm túc thiên tròng mắt chuyển động Theo qua đi, Tô Trầm Ngư tiến vào hành lang sau, vách tường hai bên săn sóc mà sáng lên đèn tường, phương tiện mọi người xem thanh, từ một nhiều, mọi người đều thực thả lỏng. Lâm Túc Thiên thấy Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa ở nhỏ giọng mà nói cái gì? Hắn cố ý lớn tiếng nói, thông thường hoàn cảnh này, đi tới đi tới, hoặc là thiếu một người, hoặc là thêm một cái. Các ngươi đoán, chúng ta sẽ gặp được cái gì? Tình huống hai chữ còn chưa nói ra. Lâm Túc Thiên dưới chân sàn nhà vỡ ra, hắn cả người rơi xuống, phía dưới là một đoạn thang trưởng, mọi người nghe được Lâm Túc Thiên liên miên phập phòng ác thanh không ngừng ở lỗ thai hồi đãng. cuối cùng Hảo Huyền mới đưa một câu thô tục cấp nghẹn trở về. Phớt lạc không cần lập a. Ở đây đại khái cũng chỉ có tô trầm ngư có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo Lâm Túc Thiên, nàng ngồi xổm vết nước biên, cười hì hì chiều hạ kêu, Lâm Lão Sư, ngươi còn hảo đi. Ta không có việc gì. chính mình lập phở là khóc lóc cũng muốn tiếp thu lâm túc thiên trả sát tê dại ngông hắn một đường hoạt rốt cuộc tới rồi một cái thực rộng lớn không gian cư nhiên nhìn đến xuất khẩu bốn chữ hắn kinh hỉ mà nói các ngươi mau xuống dưới nơi này có xuất khẩu mọi người rất rõ ràng lâm túc thiên không có khả năng cố ý hố đại gia cũng tới một lần thang trượt thể nghiệm phát sóng trực tiếp ở đâu hắn nếu là cố ý làm như vậy đến bị mắng thành cẩu lâm lão sư vận khí thực hảo nha quăng ngã ra một đạo xuất khẩu tô trầm ngư cảm thán một câu hâm mộ mà nói có thể thấy được có đôi khi lập một lập phở lặt vẫn là chỗ hữu dụng lâm túc thiên nghĩ thầm này hâm mộ cho ngươi ngươi muốn hay không không dám nói mấy người theo thứ tự trượt xuống tô trầm ngư cùng phó trầm ngư lưu tại cuối cùng người xem mạc danh hương phấn lên liền nghe phó thanh hừa nói ngươi trước đi xuống tô trầm ngư cự tuyệt nói ngươi trước ta tới cản phía sau Vạn nhất có nguy hiểm, ta có thể bảo hộ phó lao sư. Phó Thanh Hứa nhìn ra nàng là cố ý diễn cho người xem xem, phối hợp nàng, hảo. Sau đó liền nghe lời mà trượt đi xuống. Người xem. Lúc này không nên thể hiện thân sĩ, bá đạo mà làm nữ sinh lúc trước, nam nhân so điện sao. Phó lao sư ngươi không được a. Tô Trầm Ngư cũng không có vội vã trượt xuống, bảy vị khách quý là che đầu bị nhân viên công tác mang tiến vào. Nàng nhớ rõ bọn họ ngồi thang máy, dựa theo thang máy bay lên tốc độ, đại khái có 7-8 tầng. Đại biểu bọn họ mỗi tầng thông quan một cái xuất khẩu, tới một tầng, thông quan đi ra ngoài liền thành công sinh tồn. Dựa theo cái này tốc độ nói, nói không chừng hôm nay một ngày là có thể thu phục. Từ bắt đầu đến bây giờ, chỉ qua đi hơn nửa giờ. Hôm nay là 12 tháng 13 hảo, 12 tháng 17 hảo tiến tổ trí tốt nhất chúng ta. Hôm nay hoàn thành căn hạn cầu sinh nói, nàng có thể lại nghỉ ngơi ba ngày. Sớm một chút giải quyết sớm một chút nghỉ ngơi. Người xem nhìn đến ngư Ca một mình trầm tư trong chốc lát, sau đó lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ hưng phấn lên, vèo một chút trượt đi xuống. Mặc danh có loại cảm giác, tô trầm ngư gặp gỡ phó thanh hứa sau, cả người đều hưng phấn đi lên. Không nghĩ tới, làm tô trầm ngư hưng phấn nguyên nhân, chẳng qua là điểm tan tầm mà thôi. Ai không nghĩ thoải mái dễ chịu mà nằm ở nhà, thưởng thụ cơm tới há mồm ý tới dôi tay mỹ rượu sinh hoạt. Đại Tô Trầm Ngư trượt xuống sau, phát hiện mọi người biểu tình ngưng trọng, không khí có chút nặng nề. Phó Thanh Hứa phảng phất biết nàng nghĩ hoặc, thấp giọng giải thích, xuất khẩu ở đối diện. Tô Trầm Ngư thấy được, đối diện đại môn viết hai cái phi thường bắt mắt xuất khẩu hai chữ. Bất quá các nàng nơi địa phương cùng xuất khẩu đại môn trung gian cách một cái hồ nước. Trong ao nổi lơ lửng mấy cái đại cầu, bên cạnh mặt đất viết, chỉ cần có một người rơi xuống nước, là vì thông quan thất bại, xuất khẩu vô pháp mở ra. Nhìn như đơn giản thông quan yêu cầu. Mấy cái đại cầu hợp với cùng nhau, nhảy qua đại cầu liền đi qua. Nhưng mà một khi trong đó một người rơi xuống nước, toàn thể đều quá không được quan. Này một quan khảo không phải lại là cá nhân trí lực, mà là đoàn thể hợp tác. Khó trách đại gia không khí tương đối đình trệ. Thông qua thủy cầu tới đối diện, ở đây trong bảy người, Tô Trầm Ngư khẳng định có thể nhẹ nhàng làm được, đây là không thể nghi ngờ, chính là những người khác, vô pháp bảo đảm chính mình không rơi thủy. Đại cầu cùng đại cầu chi gian khoảng cách cũng không gần, hơn nữa cầu thân nước hoạn, nhảy dựng đi lên, dưới chân vừa trượt liền dễ dàng ngã vào trong nước. Như vậy đại cầu có 5 cái, mới có thể tới ngã. Đoàn đội hợp tác chung, sợ nhất bởi vì chính mình vấn đề, liên lụy mọi người. Trong bất chi bất giác, mọi người khẩn trương lên, bọn họ không phải sợ rơi xuống nước, chỉ là sợ rơi xuống nước tạo thành hậu quả. Cái này còn không thể thí nghiệm, cơ hội chỉ có một lần, rơi xuống nước ngay cả mệnh đại gia. Ta hẳn là không có vấn đề. Dương mi nghề phụ tốt xấu là tập thể hình huấn luyện viên, cảm giác chỉ cần chậm một chút, nàng là có thể quá khứ. Trương Minh quyết vẻ mặt đau khổ nói, ta không được, bảo trì cân bằng lực. Ta sợ nhất cái này. nói xong vị này lớn tuổi diễn viên mắt trông mong mà nhìn phía tô trầm ngư lâm túc thiên cùng lục gia hòa học theo đồng loạt nhìn phía tô trầm ngư đao khải nhìn kêu ba vị đều nhịp động tác do dự nửa giây cũng đi theo mắt trông mong mà nhìn phía tô trầm ngư sau đó người xem liền nhìn đến vẫn luôn như suy tư gì phó thanh hứa biết nghe lời phải mà đem ánh mắt chuyển hướng tô trầm ngư dương mi tổng không thể phá hư đội hình Đối mặt sáu hai mắt ba ba ánh mắt Tô Trầm Ngư Nếu không đem bọn họ đều đánh vượng Buồn cung một người thông quan tính Trà xanh tám mươi sáu bước Canh ba canh bốn Không tám sáu Ở người xem trong mắt chính là Sáu vị khách quý mở to tạm tư lan mắt to Ba trăm sáu độ vô góc chết mà nhìn Tô Trầm Ngư Đầy mặt viết ta muốn ôm đùi Hơn nữa ai đều không có nói chuyện Sáu người hết sức ăn ý Ha ha ha ha ha Này tuyệt đối không phải yên lặng hình ảnh. Ta mẹ nó cho rằng ta di động tạp. Cười chết ta, phong cách đột nhiên đậu bỉ. Ta ngư ca không hổ là đại lão, bị sáu xong mắt to nhìn chằm chằm, chút nào không hoàng hốt. Ngư ca hướng A, dẫn bọn Hàn phi. Ta dám khẳng định, tô trầm ngư mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng đến một đám. Nàng chính mình xác thật lợi hại, nhưng là, lấy nàng ngốc niết, sao có thể mang theo nhiều người như vậy cùng nhau đến đối diện. phía trước cái kia nói ta ngư ca hoảng ngươi sợ là không biết ta ngư ca sáng tạo nhiều ít kỳ tích ngươi xem thập phần chờ mong tô trầm ngư sẽ như thế nào làm mới có thể bảo đảm những người khác sẽ không rơi xuống nước đại gia cùng nhau thông qua thủy cầu tô trầm ngư vẫn duy trì vân đạm phong khinh bộ dáng đi vào bên cạnh cái ao không có việc gì này rất đơn giản nào ta mang các ngươi qua đi liền được rồi nội tâm nếu không có phát sóng trực tiếp nàng thật sự sẽ đánh vự Ân, Lưu lại phó Mỹ Nhân. Ta trước giấm nhất giấm. Bọn họ nghe được tô trầm ngư cái thứ nhất giấm tự xuất khẩu khi, tô trầm ngư đã nhảy lên cái thứ nhất đại cầu, cuối cùng một chữ rơi xuống, nàng người đã nhảy đến cái thứ hai cầu. Đây là phó Thanh Hứa cùng Đào Khải lần đầu tiên trực diện tô trầm ngư tốc độ. Phó Thanh Hứa chỉ là phía trước xem qua tô trầm ngư đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp cùng chân thật mục kích là hai chuyện khác nhau. Hắn ánh mắt đuổi theo Tô Trầm Ngư nhảy lên bóng dáng, vóng mạc trước mắt nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng động tác. Mà Đào Khải lúc trước căn bản không thấy được Tô Trầm Ngư như thế nào nhảy đến cửa sổ, thiếu cái loại này đánh sâu vào cảm. Hiện tại nhìn đến, cuối cùng minh bạch lâm túc thiên bọn họ vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng Tô Trầm Ngư có thể dẫn bọn hắn thông quan. Thật nhanh, thật là lợi hại. Nàng tựa như chạy ở trên đất bằng giống nhau. căn bản sẽ không cho rằng chính mình sẽ ném tới trong nước. Cái loại này sân vắng tản bộ nhẹ nhàng, là đối chính mình tự tin. Kỳ thật ở đây những người khác cũng có thể làm được giống tô trầm ngư như vậy chạy, nhưng là bọn họ vô pháp xác định chính mình sẽ không rớt trong nước. Bọn họ chỉ có một lần cơ hội, đây là lần này thông quan khó xử. Bọn họ không tin chính mình có thể làm được một lần thông quan. Người xem đôi mắt là sáng như tuyết. 7 giây. Chỉ cần 7 giây. Tôi trầm ngư tới bờ bên kia. Biết ngư ca lợi hại, nhưng ta còn là muốn tiếp tục hướng ngư ca dâng lên đầu gối. Xin hỏi, có thể gả cho ngư ca sao? Xin hỏi, có thể gả cho ngư ca sao? Nay lan đạn bị sờ pèm. Tới bờ bên kia tô trầm ngư cởi áo khoác đặt ở trên mặt đất. Một lần nữa phản hồi cái thứ nhất cầu. Nàng liền đứng ở cầu thượng, dưới chân phẳng phất sinh căn. Vẫn không núp đích, Triều dương mi nói, mi tỷ, ngươi nhảy đi. Dương Mi chiều Tô Trầm Ngư giơ ngón tay cái lên, nàng nguyên bản nghĩ chính mình chậm một chút nói, quá khứ là không thành vấn đề, rốt cuộc ở nhà thường xuyên dùng ý yoga cầu rèn luyện, đối với ở mặt cong thượng bảo trì cân bằng có chút tâm đắc. Bất quá kiến thức quá Tô Trầm Ngư tốc độ sau, nàng thật sự ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy mặt hiện xấu, còn không bằng khiến cho tiểu ngư nhi mang đầu. Thằng đến bước lên mặt cầu, Dương Mi mới phát hiện, cái này cầu cùng ý yoga cầu không dạng. tuy rằng so âu ga cầu lớn hơn nữa chạm mặt còn càng khoan nhưng là nó phi thường mỏng mặt ngoài tụ mãn hơi nước cực dễ trước chân chỉ có chính mình thiết thân đứng ở cái này mặt cầu thượng mới có thể cảm nhận được trong đó khó khăn mà tiểu ngư nhi liền như vậy như dẫm trên đất bằng mà đi qua dương mi dương mi chính mình có công đế bởi vậy tô trầm ngư không phí cái gì công phu liền đem nàng đưa tới bờ bên kia lâm túc thiên thấy dương mi như vậy nhẹ nhàng tức khắc tin tưởng đại trướng, ta tới cái thứ hai, không ai cùng hắn đoạt. tô trầm ngư lần thứ hai phản hồi cái thứ nhất cầu, cười tủm tịm, đến đây đi. lâm túc thiên nghĩ thầm không như vậy khó, hắn nhảy đi lên, dây tiếp theo, dưới chân vừa trượt, cả người đi xuống tài, hắn đầu góc tức khắc trôi trong cái thứ nhất cầu liền té xuống. hắn muốn liên lụy toàn bộ đoàn đội, cổ áo căng thẳng, bên hai nghe được tô trầm ngư từ giang phùng truyền đến thanh âm, lâm lão sư. Ta xem ngươi tin tưởng tràn đầy, cho rằng ngươi rất lợi hại đâu. Lâm Túc Thiên trấn mắt, chỉ thấy nguyên bản nhẹ nhàng đứng ở mặt cầu thượng Tô Trầm Ngư lúc này đã bất đắc dĩ quỷ một gối ở mặt cầu. Thân thể sau khinh, một bàn tay bắt lấy Lâm Túc Thiên cổ áo, dùng sức mà xương ngón tay phía bạch. Nàng đã muốn giữ chặt Lâm Túc Thiên, lại muốn phòng ngừa bởi vì Lâm Túc Thiên mang đến truy lực đem chính mình cùng nhau mang hạ, còn muốn bảo trì thân thể của mình ở mặt cầu thượng không thể trượt chân. Chỉ có đứng ở nàng cái kia vị trí thượng, mới có thể biết hiện tại nàng có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần tung một phân, kết quả chính là nàng cùng Lâm Túc Thiên cùng nhau rất xuống thủy. Cũng may Lâm Túc Thiên cũng biết tình huống hiện tại, không thể dựa Tô Trầm Ngư một người giữ chặt hắn. Hắn một cái thành niên nam nhân trọng lượng Tô Trầm Ngư kiên trì không được lâu lắm. Hắn đảo cũng thông minh, không có lung tung đong đưa, mà là dùng hắn cặp kia chân dài gắt gao dùng sức kẹp lấy cầu. thực hảo! lâm túc thiên cũng không biết tô trầm ngư đây là khen hắn vẫn là ở tổn hại hắn lâm lão sư vẫn là rất lợi hại sao đương lâm túc thiên ở tô trầm ngư dưới sự trợ giúp đứng vững sau mọi người nghẹn kia khẩu khí lúc này mới phun ra lâm lão sư nghiêm túc điểm nga tô trầm ngư chớp trước mắt tiện đà che lại thu âm khí lạnh lùng nói bằng không ta liền phải suy xét đem ngươi chém vựng kéo qua đi lâm túc thiên đánh cái giật mình linh dùng mình cũng không dám nữa coi khinh đại cầu Lấy ra 120 phân nỗ lực, dư lại bốn cái cầu hữu kinh vô hiểm mà qua. Có kinh nghiệm, Tô Trầm Ngư mỗi vài phút mang một người, không cầu tốc độ, chỉ cầu vững chắc, nàng ở cầu thượng tác dụng là bảo đảm khách quý đứng vững, ở nhảy xuống một cái cầu thời điểm, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, tái xuất hiện lâm túc thiên như vậy tình huống, nàng cũng có thể ổn định. Cứ như vậy, thực mau chỉ còn Phó Thanh Hứa. Phó Lao Sư, đến đây đi. Phó Thanh Hứa nhẹ nhàng nhảy đi lên, Tô Trầm Ngư mắt lấp lánh, thật là lợi hại. Ngươi xem, xác nhận, Ngư ca chính là Phó Thanh Hứa tiểu mê muội. Phó Thanh Hứa lắc đầu, không có ngươi tỏa chấn, ta nơi nào có thể nhẹ nhàng như vậy. Ngươi xem, lẫn nhau khen hai người tổ A. Tô Trầm Ngư cong lên hai mắt, nguyên tưởng rằng Phó Mỹ nhân thẳng Nam tư duy sẽ đến một câu, không có ngươi lợi hại, đảo không nghĩ tới hắn cũng có thể nói ra không như vậy thẳng Nam nói. Người xem cho rằng kế tiếp không có gì ngoài ý muốn thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. ở Phó Thanh Hứa nhảy cái thứ tư cầu thời điểm, cũng không biết có phải hay không kia cầu liên tục bị dẫm đạp nguyên nhân, cư nhiên trung gian nứt ra cái khẩu, nháy mắt bẹp tiếp theo khối, tô trầm ngư cùng Phó Thanh Hứa thân thể tùy theo lay động, trên bờ vang lên kinh hô, liền người xem đều sợ tới mức trái tim nhắc lên, ngàn đều thời điểm nguy kịch. Phó Thanh Hứa cư nhiên bóp chặt tô trầm ngư eo đem nàng ném hướng thứ năm cái cầu, tô trầm ngư giữa không trung một cái xoay tròn, hoàn mỹ mà dừng ở thứ năm cái cầu, mà phó Thanh Hứa dưới chân cầu lại không thể chống đỡ, nhưng hắn vẫn là thả người càng hướng thứ năm cái cầu, lại thiếu chút nữa. Bắt tay cho ta. Phó Thanh Hứa không chút nghĩ ngợi mà dối tay, có chỉ mềm mại tay bắt lấy hắn bàn tay, thân thể hắn đụng phải đại cầu, có thể cảm giác được chảo hắn cái tay kia phi thường cố hết sức. Hắn rõ ràng chính mình thể trọng, phó thanh hứa một cái tay khác dùng sức bám lấy cầu thân hắn cùng lâm túc thiên vừa rồi bất đồng, hắn cả người truy ở hình cầu mặt ngoài, chân là treo không. Bởi vậy hắn có thể xử lực chính là nửa người trên, hắn nửa người dưới xúc không đến mặt cầu. Lôi kéo hắn cái tay kia tinh tế mềm mại, hắn bàn tay to có thể dễ dàng bao bọc lấy, thậm chí nếu dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Nhưng lúc này, cái tay kia có được nhất kiên định lực lượng lớn nhất. Nàng sẽ không buông ra hắn, sẽ không tùy ý hắn lọt vào trong nước, cho dù nàng là vì thông quan. Phó Thanh Hứa vẫn là nghe đến lồng ngực nội trái tim nặng nề mà nhảy một chút, sau đó liền không hề dự triệu mà rối loạn. Hắn nghe được gân cốt kéo thân Thanh âm. Phó Thanh Hứa thân thể giống như đột nhiên trào ra một cổ nhìn không thấy năng lượng, hắn bám lấy ước hoạt mặt cầu cái tay kia dùng sức một chống, cả người nhịu thượng đại cầu đỉnh mặt. Tô trầm ngư người là quỷ ghé vào mặt cầu thượng. lúc ban đầu một bàn tay lôi kéo phó thanh hứa đã ổn định thân hình sau nàng hai tay cùng nhau giữ chặt trên bờ người lúc trước thấy nàng cố hết sức lôi kéo phó thanh hứa hai người đều phải trượt xuống đại cầu gấp đến độ tưởng nhảy qua tới hỗ trợ nhưng mặt cầu liền như vậy khoan bọn họ kỹ thuật không quá quan nhảy qua tới sẽ chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì đến lúc đó tô trầm ngư còn phải cố kỵ bọn họ hiện tại thấy nhóm rốt cuộc ổn xuống dưới toàn bộ hoan hô vô tay lên Hảo, má ơi, làm ta sợ muốn chết. Tiểu ngư nhi, không, ngư tổng uy vũ. Dương mi cùng cái tiểu nữ hải giống nhau hô to. Xem đến nhiệt huyết sôi chào người xem. Bọn họ bị dương mi này thanh ngư tổng mở ra tân thế giới đại môn. Vì cái gì muốn kêu ngư tổng. Nhưng là, cảm giác ngư tổng so ngư ca còn muốn cao lớn thượng ra. Siêu cấp phù hợp nhà bọn họ Ngưu tạc thiên ngư ca. tán thành ngư tổng cái này tân Xưng hô ngư tổng a a a a a phó thanh hướng lưu phê ngư tổng lưu phê này hai người vừa rồi kia một tay phối hợp qua xoái. ta mẹ nó cho rằng hai người bọn họ đều đến rơi xuống nước kết quả ngoa tào này xong chuyển bại thành thắng tuyệt không có đạo cụ toàn dựa bọn họ tự thân phản ứng thật sự vương tạc. phó thanh hứa đem ngư tổng vứt ra đi cái kia động tác Tuyệt đối là tin tưởng Ngư tổng có thể hoàn mỹ rơi xuống thứ năm viên cầu, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể không mà Ngư tổng, chính mình trước nhảy lên thứ năm cái cầu, nhưng hắn tuyển chính là Ngư tổng, mà Ngư tổng còn không có chạm đặc biệt ổn liền đi bắt nhảy qua tới với không tới Phó Thanh Hứa. Này nếu là đặt ở phim truyền hình, kinh điển cảnh tượng a a a a. Ta nghĩ tới, hai người bọn họ tổ hợp ở bên nhau, còn không phải là thoải mái chính phú sao? Đều cho ta sốt lên. người xem kích động đến hận không thể đem hai người ấn đầu cầu thượng hai người tô trầm ngư thật dài mà thư khẩu khí nàng hoàn toàn thể hội không đến người xem kích động hiện tại chỉ có một ý niệm kế tiếp thông quan nàng chỉ nghĩ năm tháng trầm ngư tô trầm ngư không nghe được phó thanh hứa lại hô thanh tô trầm ngư mới giống như nghe được hai người bọn họ hiện tại xem như mặt đối mặt ngồi quỳ ở mặt cầu thượng hắn nhìn đến nàng lộ ra mỏi mệt một cái tươi cười Phó Thanh Hứa nâng lên Tô Trầm Ngư tay phải. Đau đau đau. Tô Trầm Ngư vành mắt lập tức liền đỏ. Phó Thanh Hứa đem nàng ống tay háo hướng lên trên vấn lên. Người xem lúc này mới nhìn đến, cổ tay của nàng đã xương đỏ lên. Chúng ta chỉ nhìn đến ngư tổng nhẹ nhàng đem bọn họ mang qua đi. Đã quên từng chuyến qua lại dẫn người, nàng cũng sẽ mời ta. Hơn nữa nàng cần thiết bảo đảm đại gia không rơi đi xuống. Nàng mới không đến 19 tuổi đâu. thỉnh đại ra không cần bởi vì ngư tổng lợi hại liền xem nhẹ nàng vẫn là cái mới vừa thành niên tiểu nữ hải nàng lúc trước dẫn bọn hắn liền ra rất nhiều lực vừa rồi kéo phó thanh hứa phó thanh hứa 139 trăm cân nàng một người giữ chặt hắn các ngươi ngẫm lại đổi lại chính mình có thể làm được hay không nhìn liền đau quá ô, ô ô ô ô vừa rồi ta có bao nhiêu kích động hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng ngươi tay kế tiếp không thể lại xử lực Phó Thanh Hứa thấp giọng nói, Tô Trầm Ngư may ngợt đầu, nước mắt doanh ở hốc mắt, chính là kiên cường không xong. Phết càng thêm đau lòng. Giờ khắc này, ở bọn họ trong lòng Tô Trầm Ngư không hề là soái tạc thiên ngư tổng, mà là làm người đau lòng tiểu nữ ngống. Tới rồi trên bờ, Tô Trầm Ngư đã chịu mọi người quan tâm, nháy mắt từ ôm đùi đối tượng biến thành đoàn sủng tiểu khả ái. Lâm Túc Thiên càng là chủ động ngồi xổm Tô Trầm Ngư trước mặt, ta có ngươi. Người xem. Dựa, trước một giây ta mẹ nó còn ở khái thoải mái chính phú, này một giây ta lại tưởng khái ngư thiêm CP đem tô trầm ngư cùng lâm túc thiên chính phú hải âm vì ngư thiêm. Ta chưa bao giờ biết chính mình là tường đầu thảo, này một giây ta chạm ngư thiêm, ta cũng chạm ngư thiêm. Này không hảo đi tô trầm ngư trong miệng nói không tốt, thân thể đã thành thật mà bỏ đi lên. Có thay đi bộ công cụ, không cần bạch không cần. Phó Thanh hứa nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì. Mọi người nhìn đến Tô Trầm Ngư mỏi mệt bộ dáng, muốn nói không có tự trách hoặc là ấy nấy, đó là không có khả năng. Ở đây Tô Trầm Ngư tuổi nhỏ nhất, cùng nàng tuổi nhất tiếp cận lầm túc thiên cũng so nàng đại năm tuổi, kết quả một đám người đều đến dựa Tô Trầm Ngư hỗ trợ. Bọn họ lúc trước đương nhiên mà cho rằng, tiểu ngư nhi như vậy lợi hại, cái gì cũng biết, dẫn bọn hắn quá cầu khẳng định cũng thực nhẹ nhàng. Bất chi bất giác xem nhẹ nàng là cái tiểu nữ hải nàng thể lực hữu hạ. Lại nhìn đến tiểu cô nương sưng đỏ thủ đoạn cùng mỏi mệnh bộ dáng, ngấm lại đều có chút hổ thẹn. Đại môn ầm ầm ầm mà mở ra. Như Tô Trầm Ngư suy đoán như vậy, mỗi tầng thông quan, thẳng đến tầng thứ nhất thông quan, bọn họ liền có thể kết thúc. Mở ra đại môn trực tiếp xuất hiện một đoạn xuống phía dưới thang lầu, bọn họ đi vào tầng một tầng. nay một tầng ánh sáng phi thường sáng ngời, thông qua một đoạn hành lang đi vào một chỗ đại sảnh, trung gian bày hai trường cái bàn. Một trường một đoạn, bàn dài mặt trên bảy đồ ăn, hiển nhiên là bọn họ hôm nay cơm trưa. Đoàn mặt bàn là một bộ bài bổ kẻ, có quảng bá tiếng vang lên, hoang nên các khách quý tới Mỹ thực chi thính. Ở chỗ này đại gia có thể hưởng thụ đến các loại mị thực Nga, bất qua ở hưởng thụ Mỹ thực phía trước. Mỗi người chịu một trường bài bổ kẻ, chịu chung con số nhiều ít, liền phải trả lời nhiều ít cái vấn đề, là hỏi nhanh đáp nhanh a Tô Trầm Ngư bị lâm túc thiên buông xuống. Dương mi chạy nhanh cho nàng kéo tới một cái ghế dựa ngồi xuống. Xem ra này một tầng không cần chúng ta động não động thể lực. Tuy rằng phát sóng trực tiếp còn không đến một giờ, bất quá phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, đã 10 giờ rưỡi, lúc này chuẩn bị cơm trưa cho bọn hắn, đảo cũng không sai biệt lắm. Phó Thanh Hứa kéo ra đoạn bàn phía dưới ngăn kéo, ở bên trong thấy được vân nam bạch dược phun sương tề, hắn mở ra đong gói, chấp khởi tô trầm ngư tay, ở nàng xương đỏ chỗ tinh tế phun thượng. Cảm ơn phó lao sư. Phó Thanh Hứa nhìn nàng một cái, đem phun xương thuận tay cất vào trong túi. Tô Trầm Ngư. Cảm giác phó mỹ nhân có điểm không thích hợp. Nhưng Tô Trầm Ngư không có thâm tưởng, nàng đánh cánh áp. Đại khái là tầng này độ ấm rõ ràng so tầng ấm áp, nàng có điểm mơ màng sắp ngủ. Mặt khác khách quý bắt đầu chịu bài bổ kẹ, đều tưởng nhanh lên trả lời xong vấn đề, ngồi vào bàn dài ăn mỹ thực. Tô Trầm Ngư chịu chương 7 giờ bài. Ý nghĩa nàng muốn đáp bảy cái vấn đề. Tiểu ngư nhi trước đến đây đi. Chương minh quyết tuổi lớn nhất, lúc này đây hắn đảm nhiệm chủ đạo, gần như hiền từ mà nhìn tô trầm ngư, liền xương hô cũng biến thành tiểu ngư nhi, trả lời xong liền có thể ăn ngon nga. Khán giả tới hứng thú, hỏi nhanh đáp nhanh loại này phân đoạn, là tiết mục tổ yêu nhất đào kháng địa điểm, nhìn xem tiết mục tổ sẽ hỏi cái gì. Quảng bá thanh lập tức vang lên. Ngươi thích nhất nhan sắc là cái gì? Tô Trầm Ngư, Hồng nhạt. Người xem, bọn họ Ngư Tổng có viên thiếu nữ tâm đâu? Kết giao quá mới nhậm bạn trai. Tô Trầm Ngư, không có. Dừng một chút, bổ sung, tiền vị hôn phu không thôi. Người xem, không biết nên đau lòng nàng hay là nên may mắn. Hiện tại có yêu thích nam sinh sao? Đây đều là chút cái gì vấn đề. Chuyên chọn người xem thích bắt quái Tổng để tới hỏi. Tô Trầm Ngư cười tủm tịm, có A. Người xem là ai? Ai chiếm cứ bọn họ ngư tổng tâm? Lâm Túc Thiên trong lòng lộn bột một tiếng, theo bản năng liền hướng Phó Thanh Hứa trên người nhìn. Tô Trầm Ngư nói có yêu thích người sẽ không thật là hắn đi. Phó Thanh Hứa hơi hơi liếc mắt, trên mặt biểu tình chưa biến mảy may, mặc cho ai đều không thể từ kia trương bình tĩnh thanh nhã trên mặt nhìn ra cái gì tới. Thích cái dạng gì nam sinh? Tiết mục tổ thực sẽ làm sự a. Phía trước hỏi Tô Trầm Ngư có hay không thích nam sinh, Tô Trầm Ngư trả lời có. Hiện tại lập tức tới một cái thích cái dạng gì nam sinh này còn không phải là tưởng thu nhỏ lại phạm vi sao. Liền xem Tô Trầm Ngư có thể hay không thành thành thật thật mà trả lời. Tô Trầm Ngư nhảy nhót trả lời, thích lớn lên đẹp đát. Cái này phạm vi quá quảng. Người xem nhất thời không biết nên tiếc nuối vẫn là Tán Ngư Tổng sẽ trả lời. Ở đây tiểu hỏa nhóm, ngươi thích nhất ai? tới tới. Hố tới. Bất quá cái này hố quá rõ ràng, tưởng cũng biết sẽ như thế nào trả lời. Tô trầm ngư, muốn nói thích nhất sao? Đương nhiên là mì tỷ lạp. Nếu muốn ở tiểu đồng bọn tuyển một cái cộng sự, ngươi sẽ tuyển ai? Tô trầm ngư, ta đây khẳng định tuyển phó lao sư, phó lao sư chính là chúng ta trí nhớ đàm đương. Có hắn ở, làm việc nửa công lần. Cuối cùng một vấn đề. Nếu có thể trở lại quá khứ, Tưởng đối quá khứ chính mình nói cái gì? Tô Trầm Ngư lập tức hoảng hốt hạ. Không cần tiến cung. Bốn chữ ở bên miệng lăn một vòng, nàng tỉnh táo lại, phi thường phía chính phủ mà nói, đương nhiên là đối quá khứ chính mình nói cố lên, ngươi là nhất đồng đắc, Hỏi nhanh đáp nhanh kết thúc, Tô Trầm Ngư có thể liền tòa dùng cơm quảng bá nói. Tô Trầm Ngư ở bàn dài tuyển vị trí ngồi xuống, đương nhiên không có vội và ăn cái gì, mà là chờ tiểu hỏa nhóm trả lời xong cùng nhau. Những người khác có chịu đến chỉ có ba cái vấn đề, cũng có chịu đến ca. Lâm túc thiên chính là cái kia chịu đến ca xui xẻo trứng. Tiết mục tổ cũng thực sẽ làm sự. Trên đường nhanh chóng hỏi hắn một câu thích Tô Trầm Ngư sao. Hắn trả lời chính là thích. May mắn mặt sau chạy nhanh bổ sung một câu, chúng ta đều thích nàng. Hắn sợ đi vào bản dài sẽ đối thượng Tô Trầm Ngư ý vị thâm trường ánh mắt, trong lòng lại biệt nữ lại trồn dạng, hắn sao có thể sẽ thích Tô Trầm Ngư. hắn thích nữ loại hình là ôn nhu đơn thuần thiện giải nhân ý cái loại này tô trầm ngư nào điểm đều không chiếm kết quả chờ hắn biệt biệt nữu nữu lại đây thật cẩn thận xem xét mắt tô trầm ngư phát hiện ngồi ở trên chỗ ngồi tô trầm ngư tuy rằng mặt hướng bọn họ tựa hồ là ở nghiêm túc nghe tiểu đồng bọn trả lời vấn đề nhưng hắn nhiều hiểu biết nàng kêu biểu tình á lúc trước thu mỹ diệu sinh hoạt hai hắn liền xem qua nhiều lần gia hỏa này tinh thần đã sớm chạy căn bản không nghe bọn hắn trả lời Hắn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Không nghe được tốt nhất. Đại gia lục tục trả lời xong vấn đề lại đây, cuối cùng là Phó Thanh Hứa, Tô Trầm Ngư ở loa mà ý bảo lần tới thần, nghiêm túc nghe. Phó Thanh Hứa chịu đến bài bổ kệ là 5 giờ, chỉ cần trả lời năm cái, Lâm Túc Thiên hâm mộ chết. Người xem cũng thực hưng phấn. Phó Thanh Hứa là người điệu thấp phật hệ, tiếp thu phỏng vấn cũng tương đối thiếu, hắn lớn nhất hắc liêu chính là vẫn luôn truyền hắn thích nam nhân năm gần 30. Không có bạn gái, không chụp hôn diễn, bất hòa bất luận cái gì nữ nghệ sĩ truyền hai tiếng, trừ bỏ mỗi lần diễn bá ra, sẽ cùng bên trong quan xứng bị các fan khái khái chính phú, Quá tò mò hắn cảm tình đã trải qua. Nói qua vài lần luyến ái. Phó Thanh hứa, không có. Người xem tỏ vẻ, không tin. Có yêu thích nam sinh sao. nay mẹ nó cũng quá rõ ràng. Phó Thanh hứa, không có. Dừng một chút. hắn phi thường trịnh trọng đại khái cũng là muốn mượn cơ hội này làm sáng tỏ một chút trước kia hắn cũng không để ý tới này đó có lẽ có hắc bản thảo ta tôn trọng bất luận cái gì lấy hướng ta có yêu thích nữ sinh ai đều sẽ không cho rằng phó thanh hứa ở nói dối hắn là cái loại này ngươi xem một cái liền sẽ không tin tưởng hắn nói dối người người xem tiết mục tổ hỏi một vấn đề phó thanh hứa chẳng những trả lời còn tặng kèm một cái tiết mục tổ cũng là sẽ chảo cơ hội là chúng ta hiện trường tiểu đồng bọn sao tiểu đồng bọn liền hai vị nữ sinh một cái tô trầm ngư một cái dương mi dương mi tưởng cũng không thể có thể tiết mục tổ liền kém minh hỏi có phải hay không tô trầm ngư không chỉ có người xem hưng phấn lên các bạn nhỏ cũng hưng phấn mỗi người toát ra an dưa biểu tình khái khái đồng đội chính phú nếu là khái đến thật sự không cũng thực hảo sao phó thanh hứa nhàn nhạt trả lời quá người xem Còn có thể như vậy. Phó Thanh hứa nói, chỉ nói hỏi nhanh đáp nhanh, chưa nói không được quá. Giống nhau hỏi nhanh đáp nhanh phân đoạn, đáp để đề giả đều có quá quyền lợi. Cư nhiên phi thường có đạo lý. Lâm túc thiên miệng trương đại, vẻ mặt ta mẹ nói như thế nào không nghĩ tới quá tiếc nuối biểu tình. Tiết mục tổ bị thắng một nước cờ, lại không có biện pháp, chỉ hạ tiếp tục hỏi. Thích cái gì loại hình nữ sinh? Phó Thanh hứa, không có loại hình, lòng ta duyệt giả. Thức ta toàn bộ. Hoa. Dương mi một cái tắt chụp ở tô trầm ngư lưng ghế, khuê mật tựa mà thì thầm, tiểu phó lời này, nữ nhân nghe xong thực tâm động a. Tô trầm ngư gật đầu, là nha, phó lao sư hảo xoáy a. Dương mi thấy nàng như vậy bằng phẳng, nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình khái sai rồi. Cuối cùng một vấn đề. Thích nhất đồ ăn là cái gì?